Toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 51 chương 525 giây 10 ước mức tiêu thụ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sản phẩm mới buổi họp báo quả nhiên không có cô phụ mọi người mong đợi. Mê! Hừm! Mơ! Sơ một khi công bố trong nháy mắt liền kinh diễm toàn thế giới. Cho tới buổi họp báo ngay hôm đó Tây bán cầu Âu Mỹ nhân còn nơi ở thời điểm ngủ say. Đêm khuê Âu Mỹ tu tiên loại đa đủ loại bão nổ thổi liên quan tới cách này quốc nội bản giá bán nơ. Giờ. Tỷ. 18.500 nguyên. Bản quốc tế giá bán nơ. Giờ. Tỷ. 19.750 nguyên ước hợp 2.900 đô la hải ngạn tuyến B. Hờ. Mơ. Sơ bên trong rất nhiều mới nhất hắc khoa học kỹ thuật sẽ không nhiều cơ. Hờ. U. E. Thuật. Dù sao, bất luận là hải ngạn tuyến bản lĩnh xuất trục toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật, hay lại là không tuyến tải điện mọi thời tiết xúc năng, cũng hoặc là bội cảm thị giác hưởng thụ không gian hình học ship co chế trình công nghệ. Rất nhiều trong ngoài nước truyền thông đều đã cảnh tương báo cáo qua. Các đại ô Mỹ chủ lưu truyền thông ở bảo nổ thổi. Họ phong như sau hải ngạn tuyến ở một trận tự tin thậm chí là ngạo mạn sản phẩm mới buổi họp báo lên. Triển khai phát hiện mình là toàn cầu khoa học kỹ thuật lĩnh vực dẫn trước cùng lớn nhất cách mạng tính sáng tạo người địa vị không thể lay động. Bơ! Bơ! Cơ! Hải ngạn tuyến có đặc biệt nòng cốt khoa học kỹ thuật ưu thí. trí năng di động đầu cối hua huy -a bầu ngắn ngủi xong hùng tranh bá đến đây kết thúc. Ngược lại chính thức nghênh đón hải ngạn tuyến độc bộ toàn cầu đan vô cùng chế phách thời đại đại ly mai bệ Hơ Mơ Sơ đưa ra thị trường Ai là hải ngạn tuyến đối thủ cạnh tranh Nó ở nơi nào Khi nào xuất hiện cơ Nơ Mơ Cơ Hải ngạn tuyến có hôm nay Là bởi vì không thỏa mãn ú sa tu đây buổi họp báo vừa kết thúc Hải ngạn tuyến tập đoàn san hô đảo khoa học kỹ thuật kỳ hạ quốc nổi các đại tuyến hạ bán lẻ tiệm ngay hôm đó liền bắt đầu đầy ếp cả người xếp hàng nổi lên hàng dài đội ngũ. Mà ở ngày 16 tháng 5 ngày này, Hải ngạn tuyến quan phóng đột nhiên tuyên bố ở ngày 18 tháng 5 ngay hôm đó. Toàn bộ tin tức vòng tay bê. Hừm. Mơ. Sơ gặp nhau nginh đón trước thời hạn thủ tiêu. Dĩ nhiên đây là trên mạng đặt hàng. Hơn nữa số lượng có hạn. Nhóm đầu tiên lưới tiêu suất hàng lượng ước chừng là 54 vạn bộ. Đến ngày 18 tháng 5 ngay hôm đó mở bán sau khi chỉ 25 giây liền tiêu thụ hết sạch. San Hô Đảo Khoa học kỹ thuật quan vơ tài khoản ở mở bán sau 3 phút cũng là lanh lẽ biên tập một cái tin tức công bố. Chính thức thả ra 54 vạn bộ toàn bộ tin tức vòng tay bê. Hừm! Mơm! Sơ đang dùng 25 giây bán khánh Hơn nữa bổ sung một cái che mặt khóc biểu tình Quan vơ tài khoản vừa mới phát ra động tính không bao lâu Lập tức liền đưa tới một vị ít tao khí mời phần kêu thủ tịch á đạo diễn sa điêu bạn trên mạng nhổ nước bọt Nhắn lại như sau cá heo nhỏ ngươi có phải hay không có chút quá nhanh kéo dài không được a điều này cay đánh giá vừa mới đi ra không bao lâu Vận doanh san hô đảo Quan Vư tài khoản nhân viên làm việc hơn phân nửa là cách chính hậu. Mang ra, còn thuộc sẵn. Biên tập một cách tin tức cho trả lời. Mẫu chốt là: Nội dung là như vậy nam nhân dựa vào là lực bộc phát lần này các lộ ăn dưa bạn trên mạng ngồi không yên. Dối trí ở nơi này cách trả lời phía dưới điên cuồng nhắn lại, cũng bị số lớn im lại. Tin tức sau khi đi ra, Hứa thương môn lại đều sợ ngây người. 25 giây chế 10 ước mức tiêu thụ. Số liệu này hữu bàn bạc nhìn muốn bạo nổ to. Thật là so với dự tiền tốc độ đều do hữu quá chi khối này rời ả toàn bộ tin tức vòng tay giá bán là nơ. Dơ. Tỷ. 18.500 nguyên một cái. Một bộ. Một vòng hoặc là tùy tiện mang cái gì lượng từ đều không trọng yếu khối này giá bán lẻ không phải là nơ. Tỷ. 1.850 nguyên thân ái những người tiêu thụ Nhiều hơn một số không các ngươi không thấy được sao là 18.554 vạn bộ thủ tiêu trên thực tế là san hô Đảo khoa học kỹ thuật vận doanh bộ Internet kinh doanh thủ đoạn 25 giây bán khánh 25 giây tiêu thụ 10 cách ức Những mấu chốt này từ thành công nắm nhiệt độ ở Internet đẩy tới được càng nóng này hơn Bây giờ trên mạng là tràn đầy đi. Hờ. Mơ. Sơ các loại tư vấn hoạt tân văn tin tức. Nhưng không đủ. còn thiếu rất nhiều. còn cần kích thích hơn. Càng mới mẻ. Càng ho điểm nóng đề tài. Điển hình internet kinh doanh thủ đoạn. Bất quá lớn nhất tú chính là. Chẳng những không cần bỏ ra tiền. còn kiếm tiền. Đây mới là lớn nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn kinh doanh. B. hừ Mơ. Sơ giá bán coi như khiến trên địa cầu 90% nhân trùng bước. Nhưng lập tức liền trên viên tinh cầu này 10% nhân trở thành cách này sản phẩm ẩm bên trong người tiêu thụ. Đó cũng là phi thường khổng lồ số lượng cấp. Năm 2023 toàn cầu tổng dân số đã phá 80 ức Ý nghĩa có 8 ức ẩm bên trong tiêu phí người sử dụng thể. Chỉ cần sản phẩm đầy đủ ưu tú, cùng kinh doanh thủ đoạn đầy đủ ưu tú, là có thể để cho bọn họ bỏ tiền. Ngày 15 cử hành sản phẩm buổi họp báo. Ngày 18 thủ tiêu hơ nóng. Không ngừng chế tạo tân đề tài. Tân điểm nóng. Ngày 20 toàn diện đưa ra thị trường bán. Ở buổi họp báo vừa kết thúc. Sau này quảng cáo cũng đang kéo dài đẩy tới. Các đại rõ ràng đại sứ hình tượng video lần lượt đầu thả ra. Dĩ nhiên cũng không thiếu được sáng tạo quảng cáo video Internet càng là tràn đầy liên quan tới B Hừm Mơ Sơ đủ loại quảng cáo cùng với dân trên mạng môn đối với lần này nhiệt nghị Ừ còn kém muốn công khai nhanh mua đi Phải mua, không mua không phải là thái dương hệ người tiết tấu San hô đảo khoa học kỹ thuật bộ tiêu thụ lập ra một bộ đầy đủ kinh doanh kế hoạch chiến lược Mà công ty tuyến hạ thật thể bán lẻ tiệm con đường như cũ chủ yếu tiêu thụ sân thượng 100. Tính đến trước mắt mới chỉ. Hải ngạn tuyến tập đoàn toàn cầu tuyến hạ nhãn hiệu tổng hợp bán lẻ tiệm tổng cộng có 728 nhà. Thị trường quốc nội nhiều nhất là 276 nhà. Hải ngoại tình huống. úc châu 22 nhà. Mỹ quốc 104 nhà. Canada 25 nhà. Nước Anh 33 nhà. Châu Âu 151 nhà, Nhật Hàn 42 nhà, những địa khu khác 75 nhà. Trình Dương Trạch chủ đạo kinh doanh chiến lược áp dụng là toàn bộ con đường bán lẻ. Tức ở Internet cùng thương mại điện tử thời đại bán lẻ bàn bạc thông qua đủ loại con đường cùng khách hàng chuyển động cùng nhau. Mang đủ loại mảnh vụn hóa môi giới con đường chỉnh hợp trưởng thành toàn bộ con đường nhất thể biến hóa không có cách thức mua đồ thể nghiệm. Hải ngạn tuyến phải căn cứ bất đồng mục tiêu khách hàng đoàn thể đối với con đường kiểu bất đồng thiên hào, thực hành châm chích kinh doanh xác định vị trí, thiết kế cùng với đẹp đôi sản phẩm, thể nghiệm đẳng cấp kinh doanh yếu tố tổ hợp. Thông qua đông đảo bán lẻ con đường loại hình tiến hành tổ hợp hoạt chỉnh hợp lấy thỏa mãn khách hàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mua đồ. Giải trí cùng xã giao tổng hợp thể nghiệm Nội bộ công ty có một cách ưu tú tiếp thì đại sư, có thể làm cho sản phẩm tiêu thụ gấp bội, thậm chí lật gấp mấy lần. Bất kể là hảo sản phẩm hoặc kém sản phẩm, sản phẩm kinh doanh, tuyệt đối là một môn đại học vấn. Hơn nữa còn là một cái sản phẩm thương nghiệp hóa không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Hải ngạn tuyến tuyến hạ thật thể con đường là trọng yếu nòng cốt sân thượng một trong. Trình Dương Trạch lập ra bao trùm sách lược là phân tầng bao trùm. Trực doanh tiệm. Kỳ hạm điểm bao trùm trọng điểm 1. hai tuyến thành phố. Thẳng cung cấp tiệm bao trùm tuyến ba trở lên chủ yếu thành phố. Tuyến ba dưới đây chủ yếu thông qua phân tiêu thương đi lơ tiến hành bao trùm. Lão Trình đang đối với con đường bàn bạc quản lý chi tiết đến cửa hàng mặt tiền tầng diện. Mang cửa hàng mặt tiền chia làm tam cấp cái cái cấp bậc giữa cửa hàng mặt tiền quản lý quy phạm, tiếp nhận huấn luyện trình độ, sản phẩm cung ứng, hệ thống duyên thân các phương diện đều có có khác biệt. Mà đổi thành một đại nồng cốt đường dây tiêu thụ liền là tới từ ở vận doanh bàn bạc đường dây. Bất quá những năm gần đây, vận doanh bàn bạc con đường thuyết mang tới lợi nhuận xa thấp hơn nhiều công ty mình bán lẻ tiệm. Đã sắp trở thành hải ngạn tuyến tiến một bước thực hiện lời tăng trưởng chứng ngại. Lão Trình chính tay chuẩn bị muốn chém đứt một khối này. Rời đổi theo thời gian. đi H. Mơ. Sơ đại quy mô xuất hàng đưa về trong ngoài nước các đại điểm tiêu thụ. Quốc nội lời nói là thông qua cao thiết hoạt máy bay không vận đến mỗi cách tiêu thụ phiến khu. Nước ngoài chính là trực tiếp thông qua không vận rồi. đi H. Mơ. Sư thực hiện toàn cầu đồng bộ bán đưa ra thị trường. Bất quá bởi vì Đông Tây bán cầu sử chênh lệch thời gian duyên cớ. Đông bán cầu nhanh hơn với Tây bán cầu một ngày. Rốt cuộc tuyến hạ điểm những người tiêu thụ ship hàng mấy ngày, ngày 20 tháng 5 chính thức đến. Ngày 18 thủ tiêu thời điểm. Xế chiều hôm đó thì có người sử dụng nhận được hàng. Ngày 19 liền bắt đầu tràn ngập số lớn B. Hừm. Mơm. Sơ thực tế thể nghiệm chia sẻ tin tức ở đủ loại bằng hữu vòng Liên quan tới sản phẩm tân đề tài Tân điểm nóng Tân dữ liệu là ớt tiếp không nổi Ngày 20 các đại con đường toàn diện bán Thật có thể nói là là bấm điểm coi là chặt chẽ Toàn năng khoa ký từ đầu 51 chương 501 mua nhiệt chiều cùng tiếng tâm hán đều Vân Gia Ninh là một vị đang học Mỹ nữ sinh viên Có hoa khôi cấp bậc cao nhan giá trị Coi là là một vị nữ thần Bất quá nữ thần cái từ này vào hôm nay tựa hồ càng ngày càng thay đổi vị Từng có hai lần yêu Nhưng là chỉ như vậy mà thôi Hiện nay có một vỏ xe phòng hờ Chính là cùng đi phòng ăn ăn cơm bang thanh toán cái chủng loại kia Nhưng là chỉ như vậy mà thôi Ngay cả toàn bộ tin tức phòng tay cũng không mua nổi Cho nên khi nhưng vỏ xe phòng hờ rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Chính là bây hừ Mơ. Sơ đưa ra thị trường thời khắc. Bây giờ bằng hữu vòng đều tại nhiệt trò chuyện cách này vượt thời đại thần khí. Vân gia ninh sau khi xem. liền đối với trong tay xếp điện thoại di động thông minh không hứng thú lắm. Lúc trước cảm thấy rất tốt. Bất quá bây giờ nhìn không tên đủ loại không vừa mắt. Cảm giác một đống lớn khuyết điểm. Nguyên nhân đương nhiên là có tân vui mừng rồi. Vỏ xe phòng hờ kế toán năng lực chỉ có thể phó cái tiền cơm. Nhưng là siêu muốn vào tay bê. Hừm. Mơ. Sơ làm sao bây giờ đơn giản. Chính mình lên đường. Cơm no áo ấm. Trời sinh tính tự á đòi tiền. Ác không. Là muốn mạnh vân gia ninh quyết định phạm một phần đi làm thêm công việc. Công việc này có một cái rất lưu mỹ tên mị lực bảo bối. Cái từ này là trong vòng năm gần đây lưu hành đắt lâu. Một cái áp tên ở trong vòng rất hỏa. Không quan hệ đạo đức, chỉ quan hệ đến kinh tế. Hết thảy đều là sống ý. Có nhu cầu thì có cung cấp. Có cung cấp sẽ cạnh tranh. Sẽ có kinh doanh. Sẽ thúc đẩy sinh trưởng sản nghiệp. Cho nên được rồi vân gia ninh trở thành một tên ứng triệu nữ hài. Trải qua tiền bối giới thiệu tiến vào cái phòng này đã có nửa năm rồi Dùng Vân Gia Ninh bây giờ giá trị quan mà nói Không chỉ có cơ thể thư thái Ngay cả ví tiền đều đồng thời thư thái Nàng có thể hoàn mỹ làm được ở đô thị sinh hoạt bên trong hoán đổi nhân sinh vai trò nặng hơn nhân vật Ban ngày học tập Liền nghiêm túc khắc khổ buổi tối đi làm thêm Phải cố gắng kiếm tiền Vân Gia Ninh không như bình thường gái gọi gái gọi có thể mặt hướng tiền lương, từ thân tư chất cũng tốt, xấu lẫn lộn. Cho nên mỹ lực bảo bối là có khác biệt với gái gọi, ít nhất người trong nghề cho là như thế. Cụ thể khác nhau chính là số lượng tiền. Mà mỹ lực bảo bối phổ thông khách hàng bầy cao cấp, bọn họ bình thường cũng cũng có ít cao, trình độ học vấn cao, cao tư chất vân vân ưu tú đặc chất. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là còn có cao thu nhập Rất nhiều rất nhiều tiền Bọn họ giống nhau thích ở trường nữ sinh viên Nhất là trường nổi tiếng học viện Bởi vì các nàng giống nhau có trình độ học vẫn cao ít cao Cao tư chất đẳng cấp đặc chất Dĩ nhiên Quan trọng nhất là các nàng tuổi trẻ nhan giá trị cao Giờ phút này Vân Gia Ninh đi bộ ở Hán đều trên đường chính Trước khi đến mục đích thời điểm Vừa phản thuận đường đi ngang qua hải ngạn tuyến tập đoàn tuyến hạ tổng hợp bán lẻ tiệm. Bất quá ở đường cách bờ bên kia. Hiện trường giờ phút này là một mảnh sôi động ship hàng cảnh tượng. Mấy phút sau khi. Vân Gia Ninh tới mục đích. Nhìn một cái. Ở một gian rượu mắc tiền cửa hàng mặt tiền tiền dừng lại trong chốc lát. Xác nhận địa chỉ không sai. chợt tiến vào quán rượu. Vân gia ninh tiến vào quán rượu thang máy đè xuống bảy. Ra thang máy theo biển số nhà quẹo qua một cây rác đảo. Tìm được đối ứng một căn phòng khách. Chợt gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, phòng khách môn mở ra, một vị chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Vào đi. Nam tử mỉm cười nói. Từ hắn lời nói cử chỉ có thể nhìn ra được là một vị nhân sĩ thành công. Mà lại rất là tuấn lãng cũng không phải là lụn mập sầu mỡ đại thúc trung niên, có thể nói là lý tưởng hôn phối đàn ông. Trên thực tế hắn chính là đã kết hôn đàn ông. Cửa phòng khách đóng lại. Vân Gia Ninh hướng về phía nam tử vui vẻ cười một tiếng. Nàng thân mặc một bộ màu trắng mùa hè dệt len áo lót cùng một món màu đen trăm điệp ngang gối váy ngắn. Mượt mà cách mông lôi cuốn sa lướt qua một cách hướng lên kiểu ưu mỹ đường phòng cung. Thon dài bắp chân bộ một đôi màu da tất chân dính liền quần. Nam tử trong nội tâm sần sần khó nhịn vì vậy trực tiếp đưa tay phải đem chi túm vào trong ngực. Chờ một chút vân gia ninh linh xảo lắc một cái thân kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Cười khanh khách nhìn đối phương. Cụ cưng! Ngươi đang nói muốn tặng cho thần của ta bí lễ vật đâu nam tử cười một tiếng. Vì vậy từ trong túi lấy ra một cái đang lúc màu bạc tinh mỹ hình cái vòng vật phẩm. Mặt ngoài chiếu toàn ánh sáng dịu dịu. Đương nhiên đó là một cái mới tinh điện sản phẩm toàn bộ tin tức vòng tay b. Hừm. Mơ. Sơm. Vân Gia Ninh lập tức liền bị hắn vật trong tay hấp dẫn. Kinh ngạc vui mừng không kịp chờ đợi nghênh đón. Của cưng, ngươi hiểu rất rõ ta. Nam tử cầm toàn bộ tin tức vòng tay tay về phía sau ngăn lại. Một tay kia nhất thời mang chính xác vừa xem họ eo đem lăng vào trong ngực. Vân Gia Ninh một trận hơi tê tê mềm mại sân nhanh cho ta cho cái gì, đương nhiên là vòng tay. Nhưng là muốn trước cho ngươi một điểm khác, có thể ăn cái chủng loại kia. Có thể ăn xếp nam tử rất nhanh thì nắm toàn bộ tin tức vòng tay đưa cho nàng. Vân Gia Ninh nhận lấy liền quan sát tỉ mỉ nắm chơi tiếp. Hối này liền đem chơi đùa, bên kia chơi đùa nắm. Nhà đúng rồi, nắm ngoại trừ chơi cũng là có thể ăn đây. Ăn trong chốc lát Vân Gia Ninh hiếu kỳ mà vui vẻ vẫn đạo đây là đặc biệt cho ta mua đúng nhưng thật ra là lỗi Nam tử là hải ngạn tuyến tập đoàn chi nhánh công ty san hô đảo khoa học kỹ thuật một cách phân tiêu thương đi lơ đồng bạn hợp tác một trong Bất quá Vân Gia Ninh cũng không biết hắn làm gì cụ thể sự nghiệp Chỉ biết là hắn rất có tiền Ít nhất là một đại lão bản Bất quá Nàng cũng sẽ không để ý những thứ này biến đổi không cần phải Chẳng lẽ không đúng rõ ràng mình muốn là cái gì mới là trọng yếu nhất về phần khác đi nó nha ở nơi này rắc rối phức tạp thế giới. Giống Vân Gia Ninh các nàng như vậy đoàn thể. Là bị cái thế giới này miệt thị đoàn thể. Nhưng các nàng cũng sống nhau miệt thị cái thế giới này. Cuối cùng, hoặc là cô độc, hoặc là kết bạn mà đi chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hiển nhiên, cái quần thể này cũng là cái thế giới này không thể thiếu tạo thành bộ phận. Theo đông bán cầu vào đêm, tây bán cầu cũng tiến vào ngày 20 tháng 5. Vừa nóng kết thúc, tây phương người tiêu thụ chính thức tiến vào mua nhiệt chiều. Đối với Âu Mỹ người tiêu thụ mà nói, lần này thật cao hứng. Bởi vì đây, H, M, S, cái này sản phẩm cuối cùng không có đối mặt lúc trước B, H, C, 2, không lúc quấn cảnh. Lần này hải ngạn tuyến thuận lợi làm được toàn cầu đồng bộ bán bị hơi cơ hay Không ở hoa hạ đưa ra thị trường thời điểm Bởi vì hải ngạn tuyến tập đoàn bị liên hiệp đuổi ra khỏi Đưa đến Âu Mỹ người tiêu thụ căn bản không cách nào hưởng thụ lớn nhất khoa học kỹ thuật tân tiến sản phẩm Mặc dù có cũng phải nhìn được ngoài hàng giá chợ đen cách Hôm sau, Dũng Trấn Tân khoa kỹ năng biệt thự Trà chiều thời gian Diệp Hoa trong lúc rảnh rỗi, Nằm tại biệt thự bên ngoài phòng một viên cây dừa tiếp theo đỉnh dưới ru che nắng Nắm toàn bộ tin tức vòng tay mở ra một ổ bánh bản đăng nhập mạng bên ngoài Nhìn một chút sản phẩm mới hải ngoại tiếng tâm hiểu ứng như thế nào Chủ yếu là ở trên quyết tơ mặt lằn lằn xuống nước các loại Một vị quyết tơ người sử dụng phơi ra một tấm vừa mới mua bê Hừm Mơ. Sơ hơn nữa nhắn lại đã khiến đối thủ cạnh tranh ảm đạm phai mờ. Cũng có ngoại quốc bạn trên mạng kêu lên cách này sản phẩm liền là thuần túy yêu thuật. Ha ha diệt hoa vọng lên trước mắt mặt tiếp xúc nội dung không nhịn cười được. Vị này lệch ra quả bạn trên mạng nhắn lại trêu chọc một ít quốc gia Tây Phương không ngừng đồn thổi lên hải ngạn tuyến như vậy hoa hạ công ty đang theo dõi ngươi hắn đối với lần này bình luận lại như vậy nguyên lai like bị theo dõi là một kiện như thế hấp dẫn sự tình a đương nhiên diệp hoa thấy lệch ra quả ăn dưa đám bạn trên mạng lập lại suất cao nhất một câu bình luận nhắn lại vẫn là như vậy muốn muốn thật sự muốn muốn đổi một trang nội dung thấy được một cách than thở nội dung là như vậy nghèo không mua nổi hơn nữa bổ sung chống không ví tiền giáp ư ở hoa hạ biểu tình bao cường thế phát ra toàn cầu thời đại Lệch ra quả ăn dưa bạn trên mạng rốt cuộc không giới hạn nữa với sử dụng đơn điệu Emoz rồi. Đủ loại đồng đồ biểu tình bao tràn ngập các đại nước ngoài diễn đàn hoặc xã giao sân thượng. Mặc dù lệch ra quả người biểu tình bao quật khởi nhưng ở đấu đồ đại chiến lên cũng chưa có thắng nổi người Hoa. Ở đấu đồ giới, người Hoa khiến toàn thế giới ăn dưa bạn trên mạng khó mà nhìn theo bóng lưng. Nóng cửa quyết tơ, diệp hoa cũng tại cách khác hải ngoại internet sân thượng bí mật quan sát rồi mấy đợt. Nhiều khác báo cáo hải ngạn tuyến cái này sản phẩm mới nước ngoài khoa học kỹ thuật võng trạm xã giao tài khoản hạ. bạo nổ thổi đi Hừm. Mơ. Sơ nước ngoài bạn trên mạng cũng ở đây nối liền không dứt phát biểu toàn bình luận. Sự thật chứng minh đối với ưu tú sản phẩm yêu thích là không phân biên giới. Tỉ như ở Mỹ Quốc khoa học kỹ thuật võng chạm tài khoản hạ Có ngoại quốc bạn trên mạng giống nhau đầu động mở rộng ra điện dùng hải ngạn tuyến là gián điệp tiết mục ngắn tiến hành như vậy Trêu chọc ta phi thường nguyện ý đem ta người sử dụng tên gọi cùng bí mật đều giao cho hoa hạ chính phủ Nhưng chỉ cầu các ngươi cho ta ở B Hừm Mơ Sơ cách này sản phẩm đánh 3.000 đô la giảm đi Cái này nhắn lại thu được 6700 cái điểm đáng khen cao vô cùng điểm đáng khen đếm. Đương nhiên ác. Nhắn lại bên trong cũng không thiếu được trêu chọc khác trí năng di động đầu đầuối doanh nghiệp sản xuất. Tỷ như nằm ở trong đúng là y bộ nhắn lại cũng bổ sung thêm sự biểu tình đồ là như vậy khi bộ Phi noe Veji body tai can e Veji body tai can. Xin phiên dịch tới đại ý là giờ phút này khi bộ phản ứng mọi người đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt. Xin bố Chay Li A một ngăn hồ sơ được đặt tên là hôm nay tú chương trình tivi cũng ở tại bọn hắn xã giao tài khoản bên trên ban bố thổi phòng hải ngạn tuyến cái này đi. Hừm. Mơ sơ đầu tối thiết bị video mặc dù đi. Hừm. Mơ sơ giá cả quyết định đây không phải là một cái người người đều sẽ chọn mua đầu tối sản phẩm. Khối này cũng không nghĩ là Nhà này hoa hạ công ty sản phẩm giá cả từ trước đến giờ khiến nhân tuyệt vọng Mà sản phẩm lại là như thế khiến nhân khát vọng Nhưng cái này sản phẩm thiết kế không thể nghi ngờ Biểu thị trí năng di động đầu cuối đời kế tiếp tiến hóa khuyên hướng Nhưng mặt cách thức di động đầu cuối Hải ngạn tuyến kéo dài dẫn lĩnh thế giới khoa học kỹ thuật trào lưu mới Bất quá nói đi nói lại thì Cảnh ngoại the social network cùng truyền thông cũng không đều là khoa diệu hải ngạn tuyến lời bàn. Cũng có một ít người ở đủ loại tiêu thứ đánh giá cái này sản phẩm. Tỉ như hàn liên xã Tân Văn cứ như vậy thuyết hải ngạn tuyến B. Hừm. Mơ. Sơ vấn đề ở chỗ cái gọi là cực hạn công nghệ không gian hình học ship móc xích kỹ thuật bại lộ hoa hòe mà không thực đặc điểm. Họ dùng bền tính rất đáng giá hoài nghi. Chế trình công nghệ cao dùng bền tính không được, người Hàn suy luận cũng là kỳ quái. Ở tương tự như vậy báo cáo hạ, Hàn Quốc sân trên mạng bình luận cùng chú ý tiêu điểm có thể tưởng tượng được. tỷ như một ít Hàn Quốc sân trên mạng giống như là bình luận B. Hừm. Mơm. Sơ quá mắt Hơn nữa bản quốc tế muốn quý 40 vạn Hàn nguyên. Nộp thuế sau khi một máy B. Hừm. Mơm. Sơ cơ hồ muốn 550 vạn hàn nguyên Bây giờ hoa hạ cũng không đi rẻ tiền giá cả lộ tuyến Rõ ràng chính là ở chèn ép người sử dụng ví tiền Hoặc là như vậy bình luận nhờ có hải ngạn tuyến B Hừm mừng. Sơ khiến nhân cảm thấy quý Đột nhiên cảm thấy điện thoại di động Samsung quá vật Mỹ giới liêm rồi Được rồi, không biết điều này bình luận Hàn Quốc dân trên mạng là nghĩ như thế nào hoặc là vật không giá lạnh mới đúng. bây giờ Samsung đừng nói cùng đi. hơn, mơ, sơ cạnh tranh, đều thu A Huy đầu cuối khấu trên đất va chạm. thu A Huy đầu cuối không làm hơn B. hơn, mơ, sơ là thừa nhận. nhưng đánh Samsung hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ cũng không cần đánh, nó có thể sẽ tự bảo. chỉ có thể nói. Hàn Quốc có người sống như là nuốt một viên mỉnh mông như thế chua lòm. Toàn năng khoa khí cử đầu 51 chương 502 nội tâm phát xét. Do mật mà sống. Sợ hãi diệp hoa có chút hăng hái ở nhìn lệch ra hạ quét sai lúc. Một cái truyền tin thỉnh cầu thăm đã hỏi tới hắn sủng cô trong. Chợt bàn tay ở bên cạnh hư không giạc một cái. Mở ra một mấy phù không màn ảnh. Sau đó cầm trong tay ống kính đối tượng tự thân. Diệp tổng B, hơi mơ, sơ toàn bộ tin tức vòng tay ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra. Vừa vừa tiếp thông mới mở một mặt lão bình chốt khí nhỏ bé lớn nhỏ trong màn ảnh liền lộ ra trình dương trạch hình ảnh. Bao nhiêu diệp hoa nhìn thấy lão trình mặt đầy cao hứng gương mặt đoán chừng là cách tốt số lượng. B, hơ, mơ, sơ ở ngày 20 đẩy ra sau. Hoán đổi sự trinh lệch thời gian toàn cầu trong phạm vi đã bán xuất siêu qua 600 vạn bộ, cộng thêm ngày hôm trước thủ tiêu số lượng đạt tới 654 vạn bộ, kỷ lục mới. Đi. Hừ. Mơ. Sơ hiện nay ở quốc nội, Mỹ quốc, Úc, Canada, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, Duetoshico Singapore cùng nước Anh đẳng cấp 20 quốc gia cùng địa khu bán Những địa khu khác ở đẩy ra 3 ngày sau có thể lục tục bán B H mơ Sơ vào khoảng nổi trong năm nay ở 125 quốc gia cùng địa khu toàn diện bán Trình Dương Trạch Đại Khái hồi báo một chút ngày hôm qua B H mơ Sơ toàn cầu chiến tích Tới hôm nay Hắn đã khiến nhân nắm số liệu công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn cầu tiếp vì thế số liệu mà trốn mắt. Ngay hôm đó đi hư, mơ, sơ toàn cầu mức tiêu thụ tương đương trưởng thành một loại tiền. Đánh số ước lượng ý nghĩa vượt qua 196 ước đô la. Bê hư, mơ, sơ trong vòng một ngày ở toàn cầu điên cuồng cắt lấy 196 ước đô la. Khối này cũng không tệ lắm. Diệp Hoa như vậy trả lời một câu. Trong màn ảnh Trình Dương chạy hơi ngẩn ra chỉ chốc lát. Được rồi. Đối với hắn loại này không có chút rung động nào biểu hiện mặc dù cảm thấy không nói gì. Nhưng không có cách nào cách này thì lão bản nhất quán đi tiểu tính. Nhưng lão Trình vẫn là không nhịn được ở trong lòng quán thầm đây chính là một ngày kiếm sắp tới nơ. Dơ. Tịt. Một ngàn ba trăm năm mươi cái ướp mức tiêu thụ. Người tốt ngạc đối với chối chữ số này cảm thấy kinh ngạc một hồi a. Sau đó khen ta một hồi a. Để cho ta có chút động lực tắt. Cho nên lão trình cảm giác mình vẫn có chút thất bại. Bất quá biết rõ diệp hoa nhất quán đi tiểu tính. Coi như là lượng tiêu thụ vượt ngàn vạn phòng chừng cũng là trả lời như vậy. Cũng liền không thể hai chữ. Ừ dùng diệp hoa nói mà nói vũ trụ vạn vật liền là một loại gần như năng lực thấp hình dáng xu hướng trò chuyện trong chốc lát liền kết thúc truyền tin trao đổi diệp hoa là gốc cây gém cỏi lạnh trong lúc sành rối nhưng trình dương chặt không giống nhau sản phẩm bán chi sơ một sấp dày sử vật truyền thân một lát diệp hoa suy nghĩ một chút chợt mở ra mình cá nhân sổ sách hào biên tập rồi một cái tin tức b hừ Mơ. Sơ ở thứ bảy bán vượt qua chúng ta dự chủ, Chúng ta cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Từ trong thâm tâm cảm tạ tất cả người sử dụng. Sáng lập chúng ta sử thượng tốt nhất điện sản phẩm bán thành tích. Đại phúc vượt qua lúc trước tất cả tiêu thụ ghi chấp. Chúng ta đoàn đội ở quản lý sản xuất lên đã có sở tiến bộ. Nhưng vẫn có thể tiến một bước đề cao suất hàng lượng. Từ đó bán ra càng nhiều hơn bê. Hừm. Mơ Sợi Chúng ta đang ở đem hết khả năng Mau sớm thỏa mãn toàn cầu người sử dụng đơn đặt hàng nhu cầu Cũng cảm tạ tất cả quản lý sản xuất đoàn thể cố gắng Cùng với chúng ta cung ứng nhóm bạn Biên tập xong vừa xem Xác nhận không có vấn đề gì liền điểm kích gửi đi Đoàn thể xuất sắc thành tích Nên khẳng định vẫn không thể tiếc ngôn Gửi qua sau khi Diệp Hoa liền tắt đi tất cả mặt tiếp xúc Nằm thư thích trong chốc lát tiểu âm nhắc nhở ngữ chủ nhân nghiêm lãng thượng tá tới chơi rồi Quân đội tốc độ thật đúng là nhanh a. Khối này ngày thứ hai liền chạy đến Diệp hoa rất nhanh thì chú ý tới một chiếc kiệu dọc theo nhà mình khoa học kỹ thuật biệt thự trên đường lái tới Khiến hoa thúc chiêu đãi một chút ta đến ngay Diệp hoa đứng dậy rời đi mảnh này cây dừa trở lại trong nhà Mấy phút sau khi đổi một bộ quần áo tại biệt thự nổi bộ phòng tiếp khách cùng với gặp mặt. Ha <cười> ha, động tác của các ngươi thật đúng là nhanh. Diệp Hoa mỉm cười đi tới tới cùng nghiêm lãng cầm tay xin họ nhập tỏa. Rốt cuộc là chơi đùa tông nghệ cao A nghiêm lãng nhìn vòng quanh một phen phòng tiếp khách. Đi tới Diệp Hoa biệt thự này trông giống như tiến vào khoa huyến không gian một dạng nhìn như bình thường không có gì lạ. Trên thực tế khắp nơi đều có cường đại khoa học kỹ thuật. Lần này vậy là cái gì phong nắm ngài thổi tới Diệp Hoa khản cười nói, một bên pha trà. Làm sao đưa đại đơn đặt hàng qua tới cho ngươi? Không hoan nghênh nghiêm lãng cười nói. Tự nhiên biết rõ người này là biết rõ còn hỏi. Cho đại lão chuyển trà Diệp Hoa cười trả lời, nghiêm lãng cũng là một chút không khách khí nhận lấy. Cái gì Đại Đan một ngày xuất hàng 500 vạn bộ lượng cách loại này Diệp Hoa lại nói. Nghe được lời này nắm uống trà nghiêm thượng tá sặc không nhẹ. Đảo cả nước ở dịch phòng bị bộ đổi cũng mới không tới 200 vạn kích thước. Coi như mỗi người đồng bộ một phòng cũng thì nhiều như vậy. Vậy ngươi còn phải ý tứ thuyết Đại Đan Diệp Hoa trả lời. Bành trứng cắp một lát sau. Nghiêm lãng phủi hắn liếc mắt. Uống cạn một ly trà chính mình chủ động ngâm nước lên một ly. Mở một hồi đùa dẫn liền thẳng cắt chính đề. Nói lần này ta tới là đại biểu quân đội đến ngươi công ty hạ đơn đặt hàng. Cung cấp quân đội một nhóm chí năng vòng tay. Số lượng mà 150 vạn bộ. Toàn bộ tin tức vòng tay ở quân sự ứng dụng lên cũng là đồ tốt. Có thể nói là cực kỳ ưu tú đan binh tác chiến phụ trợ trang bị. Dễ mang theo. Còn không cần lo lắng bay liên tục vấn đề Dẫn đường Tin tiêu truyền tin vân vân một cái vòng có thể hoàn thành Quan trọng nhất là đây là cả nước sinh hóa Dùng hoàn toàn yên tâm Năm gần đây quân dân dung hợp làm càng ngày càng tốt huống chi Khối này toàn bộ tin tức vòng tay Không phải là lúc trước Diệp Hoa nói dùng cụ tiểu vi hình hóa kết quả mà Rốt cuộc thì đến lúc Hơn nữa vô tuyến tại điện bay liên tục đẳng cấp mới tinh khoa học kỹ thuật còn xa xa ngoài dữ liệu. Muốn hạ đan tùy thời có thể. ngươi có thể trực tiếp phái người đi vận doanh bộ hóa đơn nhận hàng chính là. Bây giờ tồn kho lượng. 150 vạn bộ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Hoa nói như vậy. Ai? Đây chính là quân nhu sử dụng trang bị. Liên quan đến an ninh quốc gia trọng đại sự hạng. Ngươi để cho ta mang một nhóm dân sự vòng tiến hành quân dụng nghiêm lãng thượng tá ngạc nhiên một chút. Chợt bổ sung nói quốc phòng an toàn không thể lơ là. Ngươi được cho ta tốt hơn. An toàn hơn. Tân tiến hơn. Diệp Hoa không chút nghĩ người đạo đây chính là toàn bộ hệ số cao cấp nhất rồi. Yên tâm đi nghiêm thượng tá. Ngạnh kiện H.E.V. tuyệt đối không thành vấn đề. Quân sự phương diện an toàn. Tự nhiên dùng các ngươi quân đội chuyên dùng tin đảo tần số. Hơn nữa không phải là có ánh sáng lá tránh hệ thống mà. Quân dân dung hợp đều làm đã nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy được kỹ thuật lên rồi. Tư tưởng vẫn chưa có hoàn toàn lộn lại. Quân dân lưỡng dùng cũng không mâu thuẫn lại càng không dùng thế nào cũng phải quân dùng còn cao hơn dân dùng. nghiêm lãng phản bác không phải là. Ngươi không cung cấp cho ta tân tiến hơn là một nhân cũng có thể tại thị trường lên mua được. Ta đây quân như thế nào trang bị kỹ thuật lên giữ dẫn trước nghe vậy. Diệp Hoa cười, đạo ta phải nói, ngoại quốc bộ đổi tiến cử kia là chuyện tốt mà, chỉ tiếc ta đoán chừng cùng chúng ta quan hệ không được tốt bằng hữu. Người coi như miễn phí cho hắn dùng, hắn cũng chưa chắc dám dùng. Đừng quên năm đó lão Mỹ là thế nào dùng cơ. Đi. Sương Dẫn đường đến điều hí quân hạm của chúng ta lời này nghe một chút nghiêm lãng trong nháy mắt hiểu. Trung su hệ thống là nhà mình nơi này nhân nắm giữ. Coi như có thể ung dung tại thị trường lên đoạt tới tay. Vẫn thật là không dám dùng. Bởi vì đồ chơi này dùng tâm lý rất yếu. Quá không nỡ. Ha ha ha. Người cái tên này đánh một tay như nguyện tính toán thật hay. Nhân cơ hội còn có thể sao bán hệ thống an toàn. Sổ sách coi là thật chạy Nghiêm lãng bỗng nhiên cười ha <cười> ha Nói cái gì cái này gọi là Ta hại ai tiền cũng không thể ở chi tiêu quốc phòng lên chủ ý a. Diệp Hoa mặt đầy lời thể son sắc nói như vậy Quang thuẫn hệ thống miễn phí cho quân đội giả bộ Mua một tặng một Lần này không phản đối nghiêm lãng chờ đúng là ngươi những lời này ha <cười> ha Diệp Hoa nghiêm lãng nhìn thấy hắn vẻ mặt ngạc nhiên Cười ha hả liền vội vàng nói nói ra tát nước ra ngoài. Quân tử nhất ngôn hơn mơ phó khăn đuổi theo a Liền chuyện một câu nói, mấy chục ước không có. Diệp hoa bất đắc sĩ cười một tiếng bưng trà nói hào hào hào. Uống trà uống trà. Tạm thời là ta tiểu lão bách tính vì quốc phòng sự nghiệp góp một viên gạch. Ngày khác nhớ cho ta phát một văn bằng huy chương các loại. Cờ thưởng cũng được. Một lát sau, nghiêm lãng trầm giọng nói các ngươi kỹ thuật, có ngươi chính miệng bảo đảm quân đội là tin được. Chẳng qua là quân đội đến các ngươi ngành tiêu thụ đi cổ động mua. Ngươi liền không lo lắng âu Mỹ bên kia thừa dịp cái cứ này cho ngươi trừ trục mũ lại muốn cho mang đến đuổi ra khỏi. Tổn thất không thể đo lường A. Ta nói ngươi lại không thể thuyết điểm dễ nghe Diệp Hoa nhổ nước bọt một cái câu. Chợt lại mỉm cười bình tĩnh nói bất quá. Thời gian cảnh rời đã là thay đổi một bộ dáng, Không thể cùng đi Nhật mà thuyết minh rồi Bây giờ muốn đồng hải ngạn tuyến tập đoàn xuyên quốc gia mua bán Bọn họ đầu tiên được giải quyết chuyện nhà mới được Nho nhỏ này khâu Tạo thành là một tấm rắc rối phức tạp lợi ít lưới Rắc một phát mà động toàn cầu thân A Người Tây Phương Khi hắn quả thật ý thức được ngươi thực sự rất châu thời điểm Thái độ của bọn họ là đại lão chúng ta làm bạn đi Ha <cười> ha Nội tâm phát xét Do mật mà sống Là vì sợ hãi toàn năng khoa ký cử đầu 51 chương 503 vạn áp Mỹ lại gây sự Toàn cầu cổ dân chịu khổ hại nghiêm lãng thượng tá đến song phương thương lượng rồi không sai biệt lắm 2 giờ Bất quá cũng không có lập tức xác nhận mua kế hoạch Dù sao Diệp Hoa đề nghị cùng nguyên sơ kế hoạch có biến. Quân đội vốn là có ý tứ là khiến hải ngạn tuyến công ty đặc biệt cung cấp một bộ quân dùng thiết bị. Bất quá Diệp Hoa đều nói như vậy. Nghiêm lãng tự nhiên nắm tin tức báo lên. Khiến thượng cấp lần nữa khảo hạch khảo lượng mới quyết định. Phải biết. Dựa theo nguyên sơ mua kế hoạch. Hải ngạn tuyến cung cấp mấy tinh quân dụng bản khẳng định cần thời gian hơn nữa khác mở sản xuất tuyến. Nhưng là nếu như trực tiếp mua đắc tại thị trường bán ngạnh kiện HPZ, kia lập tức là có thể xuất hàng. Thượng cấp nghiên cứu rất nhanh thì ra quyết định. Ba ngày sau quyết định trực tiếp đi hải ngạn tuyến san hô đảo khoa học kỹ thuật mua. Đối với lần này, hải ngạn tuyến tập đoàn dĩ nhiên là đặc biệt mở ra một cái quân dụng xuất hàng con đường. Trước tiên lưu tiên thỏa mãn cung ứng quân đội xuất hàng nhu cầu. Không thể không nói chính là. Bây, hừm, mơ Sơ không thể nghi ngờ là quân dân lưỡng dụng giải thích quân dân dung hợp chiến lược kiểu mẫu Chỗ tốt không nên quá nhiều Tiết kiệm quá nhiều con đường phiền toái Còn có bán sau bảo vệ vân vân những thứ này quân đội không cần quá mức cho gia tân tài nguyên đi thành lập Đi thẳng đến gần đây hải ngạn tuyến bảo vệ điểm xử lý là được Đương nhiên Quân đội có thể làm như thế Cốt lõi nhất nguyên nhân là đây là 100% quốc sản biến hóa dụng cụ. Cách này quân dân lưỡng dùng sản phẩm chỗ bất đồng duy nhất chính là tin đạo tài nguyên. Ngoài ra đều cùng người tiêu thụ người sử dụng trong tay vòng giống nhau như đúc. Không có đại khác biệt. Bất quá hoa hạ quân đội đại quy mô hái cung cấp b Hừm! Mơ! Sơ lấy quân dụng. Tin tức này nhất định là không gạt được. Bắc Mỹ, Lầu Năm Góc. Bộ trưởng tiên sinh Tin tức đáng tin xác nhận Hoa hạ quân đội đại quy mô mua sắm trên 1 triệu bộ B Hừm Mơ Vòng tay dụng cụ Ở một gian trong phòng họp Một vị CIA tình báo chuyên viên khẳng định như vậy biểu thị Dự hội một vị trung tướng nhất thời trầm giọng nói cách này Người Hoa thiết bị điện tử đa tại toàn Mỹ đại phúc độ khuyết tán Ý nghĩa người Hoa có thể rất lớn diện tích nắm giữ Mỹ quốc sân chúc tin tức Tiến tới gián tiếp bại lộ rất nhiều an ninh quốc gia tin tức. Tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Một vị khác người dự hội nói phải chọn lựa tương ứng cấm bán các biện pháp. Nếu không đối với Mỹ uy hiếp tiềm ẩn mang càng ngày sẽ càng lớn. Nghe được cách này dạng lời bản, Một vị không đường phố trí kho cao cấp nghiên cứu viên cười khẽ đạo bây giờ nói cấm bán vấn đề đã không còn kịp rồi tướng quân. Trong này Thủy. Rất sâu. Rất sâu hừ tên tướng quân ghi hừ lạnh một tiếng. Nhưng cuối cùng nhưng là không đáng đáp lại. Mọi người tựa hồ đối với có một số việc tránh không nói. Thật ra thì đây chính là Bắc Mỹ vấn đề nội bộ. Ở Mỹ Quốc, một cây siêu cấp phú hào cũng không thể trái phải Mỹ Quốc cái gì. Nhưng là nếu như tiền 100 cây siêu cấp phú hào hoặc phú hào gia tộc là hoàn toàn có thể trái phải Mỹ Quốc. Coi như một cái General Electric xe công ty, một cái quả táo công ty, một cái bè si xe hát đa quai công ty. Khối này sau lưng vừa đắc lợi ít người chính là phố ôn, Hoặc là trực tiếp hơn một chút chính là kia một số ít siêu cấp phú hào hoặc tài đoàn môn. Xuống tay với hải ngạn tuyến, những người này thứ nhất không đáp ứng. y bộ nắm tài sản tánh mạng đều đặt lên. Hơn 2.000 ức đô la ném vào. Quốc là tuyệt đối không có quyền lực này. Hiển nhiên là lấy được phía sau các cổ đông nhất trí đồng ý. Ít nhất quốc khiến các cổ đông tin phục. b c, -c -đ -đ công ty cũng vậy, chỉ là qua xem. Bước phép liền đem chỉ nửa bước cột vào xe phía trên. Còn có xe bản thân. Chỉ chẳng qua là những thứ này, sau lưng lợi ít lưới cũng không biết biết bao phức tạp. Hơn nữa im teo. Do an gom những thứ này bắt Mỹ chất bán dẫn công nghiệp tập đoàn vừa đắc lợi ít người, còn có xe hơi công nghiệp tập đoàn vừa đắc lợi ít người. Những thứ này đều cùng Hải Ngạn Tuyên có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, mà nhiều các đại công nghiệp tập đoàn lại cùng Phú Ôn Trùm tài chính hoặc tài chính tập đoàn cũng là Thiên Ti Vạn Lũ. Trong này lợi ích mối quan hệ lần lượt thay nhau phức tạp, kéo không ngừng lý loạn hơn. Người bên này đối với Hải Ngạn Tuyên đồng thủ Bên kia các đại thương nghiệp nhớ được tập đoàn lợi ích cũng phải sù lông. Biện pháp tốt nhất chính là không nên đi đụng nó. Vừa đụng. Giáp vừa chạy toàn thân. Giống như một cây lôi quản như thế. Hội nổ. Lúc trước oanh oanh liệt liệt chiếm lĩnh phố ôn vận động kết quả cuối cùng còn chưa phải là không giải quyết được gì. Trong phòng họp. Một ít Mỹ quốc ít lợi quốc gia phái nhân sĩ có lòng bất đắc dĩ. Để cho bọn họ bội cảm chán nản một chuyện thực là Bây giờ hơn nửa Mỹ quốc tinh Anh tập đoàn tựa hồ cũng bị hải ngạn tuyến sở bắt cóc Dĩ vãng muốn muốn xử phạt một nhà không phải là bắt Mỹ công ty Kia phải dùng tới khổ như vậy não trực tiếp xuất thủ liền xong chuyện Nhưng là Đối với ở hôm nay hải ngạn tuyến tập đoàn Lại không có cách nào làm như vậy Một khi đối với công ty này đồng thủ Mỹ quốc nội bộ lập tức liền bị nổ mâu thuẫn. Húng hộp hối này chỉ là Mỹ quốc nội bộ nhân tố. Còn có một cách khác sống nhau không thể coi thường thậm chí phức tạp hơn hoàn cảnh bên ngoài nhân tố đây mà trên thực tế. Hải ngạn tuyến tập đoàn so với điên cuồng hơn. Bắt cóc hơn nửa Mỹ quốc tinh anh tập đoàn chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Chân chính sự thực là đã bắt cóc toàn thế giới hơn phân nửa cái gọi là tinh anh tập đoàn. Một cây hải đồn quốc tế thủy vụ công ty nắm Trung Đông cho bảng định Một tổ chức nắm Mỹ quốc chất bán dẫn công nghiệp chói Hiện đang bốc lên rồi cây sinh mệnh quang Nắm toàn thế giới đều chói Mà mấu chốt là Hải ngạn tuyến tùy thời có thể giải bảng Mặc dù sẽ có ảnh hưởng Nhưng sẽ không từ trên căn bản dao động từ thân căn cơ Bị giải bảng đối tượng sẽ phải thân mình rồi Ngươi nói toàn bực người không chẳng những bực người. Còn sợ có thể lấy thăm dò một chút ngoại giới phản ứng một vị người dự hội đề nghị nói cũng không phải nói trực tiếp đối với nhà này hoa hạ công ty cho thực chất tính hạn chế. Có thể thả ra một chút phong thanh. Trước thông qua dư luận nhìn một chút phản ứng là như thế nào đi. Được rồi. Nắm vấn đề vứt cho nhà trắng đi. Còn ngươi nữa đề nghị này. Nếu như có tốt hơn đề nghị trực tiếp đi nhà trắng ngay mặt cùng tổng thống tiên sinh kiến ngôn đi lão mỹ đảm nhiệm bộ trưởng bộ quốc phòng suy nghĩ hồi lâu nhất đầu vỗ một cái cái chán trực tiếp đem quả banh ra một cước đá đi một bộ mệt sức không muốn quản hối này đương tử chó má suối quậy chuyện hư hỏng chuyện này lão mỹ quân đội thực sự không dám tùy tiện tự tiện quyết định nước bên trong thật sự là quá sâu hơn nữa đại binh môn thật không giỏi làm chuyện này Để cho bọn họ tới xử lý loại vấn đề này còn không bằng để cho bọn họ mở ra hàng không mấu hàm đi bên ngoài xem xét một cái kẻ xui xẻo kị mặt một lớp xuất ra chút giận. Đến ngày thứ hai. Bắc Mỹ đương cuộc đột nhiên ban bố một cách an ninh quốc gia báo cáo. Văn chương nội bộ trình bày nội dung. Không khó nhìn ra đến mũi rồi nhắm thẳng vào hải ngạn tuyến tập đoàn. Hơn nữa thay diệp hoa biểu thị lo âu. Đồng thời cũng tràn đầy khuyên nhủ những người tiêu thụ mua hải ngạn tuyến tập đoàn sản phẩm phải cẩn thận. Nhất định chính là đang điên cuồng ám chỉ diệp hoa đang nhìn trộm các ngươi riêng tư. Hoặc có lẽ là người hoa giám thị các ngươi. Trừ lần đó ra, lão Mỹ đương cuộc còn an bài hai cách người nói chuyện xa nói mấy câu. Một là khiến lầu năm góc một tên tướng lãnh cao cấp nhảy ra hù dọa nhân một lớp. Nói một trận hải ngạn tuyến sản phẩm ở Mỹ lan tràn sẽ cho an ninh quốc gia mang đến nghiêm trọng đe dọa cùng tai họa ngầm ba la ba la. Sau đó một cách khác là hiện đảm nhiệm Mỹ Bộ Công Thương trưởng nhảy ra biểu thị ủng hộ lầu năm góc tướng lánh cao cấp lời bàn. Nhưng là hắn không có ở công khai trường hợp chính thức tuyên bố thanh minh. Thái độ lập lờ nước đôi. Có điểm sống là một nhân tỏ thái độ không có nghĩa là bắt Mỹ đương cuộc thái độ. Nhưng ngươi là lập tức Mỹ bộ công thương dài A Người khác nghe có thể không hướng Bắc Mỹ đương cuộc chính sách suy nghĩ kết quả là Một phần cách gọi là an toàn báo cáo cộng thêm hai người nhảy ra web qua một lớp tồn tại cảm giác Vô hình liền nổi lên một cổ yêu phong Mà chuyện tốt truyền thông lại vừa là từ trước đến giờ thấy gió sẽ có mưa Lại thêm đại nhộm đấm một chút Chính là gió tắp mưa xa A hối này một lớp nhìn như bình thường không có gì lạ thao tác. Lại cho toàn thế giới điên cuồng ám chỉ ta diều hâu chuẩn bị muốn xử phạt hải ngạn tuyến tập đoàn ác. Muốn phát động một vòng mới cấm bán hành động, nên chạy, nên đỉnh hay là cái gì khác, tự các ngươi nhìn làm. Tin tức vừa mới nổi lên mặt nước. Quốc tế ngoại tệ thị trường thứ nhất bị ảnh hưởng đến. Toàn cầu thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Nửa giờ sau Mỹ tam đại cổ chỉ ước tiếng hạ tỏa. Ây bộ cổ phiếu đương thiên hạ tỏa 9%. 500 ước đô la trực tiếp bốc hơi. Mà gần đây khoảng thời gian này ở thị trường chứng khoán đắc ý nhất General Electric. Thành phố giá trị vừa mới đột phá 3.000 ước đô la đại quan. Tin tức còn không có lúc đi ra xe cổ phiếu vẫn còn ở tăng mạnh. Tin tức vừa ra tới trong nháy mắt liền sụp đột ngột. Ngay hôm đó sụt đột ngột rồi 18% Cũng bốc hơi hơn 500 ước đô lạ Ai có thể ngờ tới hồi là kết quả như thế đối với vừa mới cầm cổ xe cổ sân mà nói Thật là huyết bản vô quy Kéo dài đi mạnh sơ lên đồ thị Đột nhiên đoạn nhai kiểu gánh nước Nhìn thấy như vậy số liệu không biết có bao nhiêu cổ sân muốn lên thiên thai Sau đó tung người nhảy một cái Có mấy nhà ngân hàng thương mại ngay hôm đó tuyên bố phá sản. Không có hắn. Không chịu nổi xe tăng vọt lợi nhuận. Đem tiền ném vào đi sau đó lấy thế chân mượn tạm đẳng cấp hành vi. Mấy làm khiêu động tài chính đòn bẩy tăng lên gấp bội. Kết quả xe đột nhiên gánh nước. Vốn xây xích đứt gãy. Tuyết băng được ảnh hưởng này. Quốc nội thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng đến. Bởi vì sự trinh lệch thời gian quan hệ. Nhưng tin tức đã sớm thông qua Internet trước tiên. truyền bá đến toàn thế giới. Hôm sau A cổ bắt đầu phiên giao dịch. Hải ngạn tuyến khái niệm cổ toàn tuyến trọng tỏa. Phóng tầm mắt nhìn tới trên trăm con cổ phiếu ngay hôm đó ngã sừng Không có chỗ nào mà không phải là hải ngạn tuyến khái niệm cổ. Hoặc là đối với hải ngạn tuyến có cực độ ị lại nòng cốt cung ứng đồng bạn đưa ra thị trường công ty. Vạn áp tư bản Mỹ phát một bản thảo. Cử động nữa dùng miệng. Sẽ để cho vô số người huyết bản vô quy thậm chí phá sản. Đại nhiệt hẳn phải chết không chỉ là bóng đá giới đỉnh luật A. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Đầu tư cần cẩn thận. Không thể dự đoán quá nhiều thứ. Nhưng mà ngay sau đó, khiến toàn cầu người đầu tư cũng hoặc là thành thiên thượng vạn cổ dân tan vỡ đến hoài nghi cuộc sống là. Đại nhiệt chuyển tới chẳng những tin dữ tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Như thế chăng nhưng dự đoán Sống nhau không người có thể đoán trước đến đại nhịp chuyển cũng tới mãnh liệt như vậy, nhanh như vậy Vô số cổ dân thật là bị thị trường cổ phiếu tiêu xái thế ngược đến chết đi sống lại Cảm giác cái thế giới này tràn đầy thâm sâu đậm áp ý Cả người cũng không tốt liền muốn tại chỗ nổ mạnh Toàn năng khoa ý từ đầu 51 chương 504 đại nhịp chuyển Bắc Mỹ, Arizona bang Từ ngân hàng trở về mã tiếp nối. Zip tôn như Mỹ tư tư đếm xanh nhóm nhóm. Hắn đã sớm muốn vào tay một bộ toàn bộ tin tức điện sản phẩm. Bê. Hừ. Cơ. Vừa mới đản sinh thời điểm liền muốn có một bộ. Nhưng căn bản không mua được. Hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức điện sản phẩm khi đó không có cách nào tiến vào Bắc Mỹ thị trường. Giá trở đen cách khiến mã tiếp nối. Díp tôn giả tuyệt vọng, sau đó bê, hơ cơ, hay Không đi ra ngoài, bất quá giá cả hay là hắn khó có thể chịu đựng Sau đó bây giờ bê Hơ Mơ Sơ đi ra Chẳng những giá cả đại phúc đổ hạ xuống Hơn nữa tính năng thậm chí so hữu quá chi Càng là di động sản phẩm Lần này mã tiếp nối quyết định phải vào tay một bộ thuộc về mình cá nhân toàn bộ tin tức điện sản phẩm Giờ phút này, ở nhà mã tiếp nối đếm một lớp tiền giấy Mỹ tư tư bỏ vào trong túi. Khởi động nhà một máy phục cổ tự động điểm hát lão ra máy. Mở máy vi tính ra theo thói quen vu le tiến vào dép im diễn đàn xã giao Tân Văn Trạm. Dép im tự thân tiêu bảng được xưng trước thời hạn với Tân Văn phát sinh đến từ Internet thanh âm của. Mã tiếp nối vừa mới lên diễn đàn tùy ý đảo qua. Nhìn thấy một bản tin tựa đề nhất thời hoảng sợ bật thốt lên ly xít A giao phúc in ghiết thấy nội dung đương nhiên đó là liên quan tới B. H. M. Sơ khả năng ở Bắc Mỹ cấm bán. Bây giờ Bắc Mỹ dân trên mạng. Chủ yếu là điện sản phẩm người sử dụng đều tại kịch liệt thảo luận. Mã tiếp nối vừa xem sơ hữu bình luận. Có mắt to Bắc Mỹ đương cục. Có cười trên nỗi đau của người khác hơn nữa xuất sắc rồi vừa mới bắt tay vòng. Vội vã nhìn lướt qua mã tiếp nối. Giết tôn như lập tức đứng dậy liền ra khỏi nhà, vừa tới cửa lại đi vòng vèo rồi trở về, lập tức đi ra. Trở về lấy tiền bọc đến trong nhà để xe mở ra một máy pho bảng hiệu xe vội vã xếp hướng Phoenix thì khu hải ngạn tuyến tập đoàn tuyến hạ tổng hợp bán lẻ tiệm. Khoảng cách mã duy nhà ước chừng lại 22 km tả hữu. Hắn chiếc này pho bảy chỗ xe hao tốn 3.000 đô la mua, dĩ nhiên là xe xài rồi. Lái xe hơi mã tiếp nối. Xít tôn như hùng hùng hổ hổ lầm bầm bê. Hừm, mơ, sơ muốn 3.350 Mỹ đao. Tương đương với ta một nửa hóa đơn. Tiền còn lại còn có thể mua thực phẩm để nguyên quần áo phục. Mẹ kiếp nhảy nhánh. Chỉ có thể trở lại một phần mới mẹ Mỹ vì tân vay tiền. Hắn vốn là muốn qua nửa tháng lại mua Đến lúc đó kế toán rộng rãi Nhưng nhìn bây giờ tân văn thế đi Nửa tháng sau vạn nhất đương cuộc tuyên bố chế tài hải ngạn tuyến Cấm bán họ hàng hóa ở Bắc Mỹ lưu thông Không chừng ở Phoenix thành B Hừm Mơ Sơ bán lẻ tiệm liền bị vội vã quan môn Cho đến lúc này Muốn mua được cũng chỉ có thể thông qua chợ đen đạt được mà giá cả kia không chừng được tăng tới hơn 10.000 đô la, thậm chí hai chục ngàn đô la trở lên, sống như ban đầu đi, hơi cơ như thế, không sai biệt lắm nửa năm tiền lương ai chịu nổi nghĩ được như vậy, mã tiếp nối, ship tôn như không khỏi nhấn ga, pháp khắc, phoenix cho tới bây giờ đều không kẹt xe đấy sau một giờ, tiến vào trung tâm chợ mã tiếp nối hùng hùng hổ hổ. Không nhìn được vỗ vào rồi mấy cái minh địch thanh. Trên thực tế, tòa thành thị này cũng không phải là khắp nơi đều lấp. Chẳng qua là đi thì khu hải ngạn tuyến bán lẻ tiệm con đường kẹt xe Phoenix lại kêu phượng hoàng thành. Nó bị sa mạc giấy núi cùng đông đảo du lịch đi bộ đường đi sở vần quanh. Thành phố sinh hoạt thành phẩm tương đối rẻ tiền. Nắm giữ 150 vạn dân số. Cách này ở Mỹ Quốc coi như là đại thành thị rồi. Toàn Mỹ tất cả trong thành phố. Phoenix lấy dân số coi là có thể xếp ở vị trí thứ 6. Chờ rồi nửa ngày cũng không gặp đường đi đi tới vài mét. Bất đắc dĩ mã tiếp nối. Ship tôn dạ không thể làm gì khác hơn là đường vòng đậu xe ở một nơi bên lề đường Duyên. Sau đó xuống xe đi bộ chạy thẳng tới mục đích đi. Nửa giờ sau đi bộ ở trên đường phố mã tiếp nối tôn như suốt cuộc thấy được một kiến trúc tầng ngoài sản lược kết cấu bên trong một cái cá heo nhỏ ký hiệu. Đương nhiên đó là hải ngạn tuyến nhãn hiệu. Cái này cá heo nhỏ ký hiệu. Ở đương thời đang bị càng ngày càng nhiều nhân quen thuộc cùng ủng hộ. Là hướng dẫn đương thời khoa học kỹ thuật trào lưu ký hiệu. Cũng không lâu lắm. Mã tiếp nối nhìn thấy môn điểm tiền đám đông trực tiếp trợn tròn mắt. Hôm nay cũng đắt là bê. hừ. Mơ, sơ vòng tay toàn cầu đồng bộ bán sau để lục thiên rồi. Trước mắt khối này cảnh tượng mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như so với ngày đầu bán đồ ho đều phải hỏa bảo. Chỉ là ship hàng nhập từ nhân liếc mắt không dưới 2.000 người mã tiếp nối. Ship tôn như xứng sở trong chốc lát. Lập tức dám đến đội ngũ sau cùng đi ship hàng. Nhìn điểu bộ này đến phiên mình hơn phân nửa được ngày mai đi. Nhưng nhất định chỉ vào nghe được bên cạnh ship hàng chờ mua người nhì luận âm ỉ thanh âm giờ mới hiểu được nguyên lai đại gia hỏa đều cùng hắn sống nhau ở lo âu b. Hừm mơ sư sẽ ở bắc mỹ cấm bán dù sao hải ngạn tuyến đã bị chế tài qua một lần rồi đối với đã vừa ý cách này dụng cụ hơn nữa có vào tay kế hoạch mà cũng không phải là phi thường giàu có người tiêu thụ mà nói vậy còn không phải mau rồi. Bây giờ liên quan tới ở Bắc Mỹ toàn cảnh cấm bán hải ngạn tuyến sản phẩm chỉ thị còn không có chính thức truyền đạt Thừa dịp khoảng thời gian này vội vàng hạ thủ. Chậm một chút. Vạn nhất một phòng mới cấm bán đánh tới. Muốn mua sẽ không có dễ dàng như vậy. Không chỉ như thế. Càng đừng muốn hơn 3.000 Mỹ đao liền có thể vào tay. Bắt đầu. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó. Ở San Jose. Đà Lát. Santiago, San Antonio, Philadelphia, Houston, Chicago, La Tamcat, New York đẳng cấp Bắc Mỹ các đại thành thị hơn 100 nhà hải ngạn tuyến tuyến hạ bán lẻ cửa tiệm tiền đều cùng Phoenix nơi này như thế nhân khí hỏa bảo. Nếu như nắm B, H, M, Sơ vòng tay từ ngày đầu bán tới hôm nay bắt đầu tính từ, cũng chế tác trưởng thành một tấm thống gây đồ. Sẽ phát hiện tiêu thủ số liệu chính đại đến mức phơi bày nơi hình chữ tiêu sái thí. Ngay hôm đó vừa kết thúc. đi, Hừm. Mơ. Sơ ở Bắc Mỹ tiêu thủ lại nhịp thế sơ lên. Phản siêu ngày đầu bán lượng tiêu thủ. Trong lúc nhất thời kinh điệu vô số con mắt. Đưa đến Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông cũng không nhịn được cảnh tương báo cáo. Cũng đưa tới vô số truyền thông nhổ nước bọt Bắc Mỹ đương cục thần trợ công cũng làm đương cuộc chọc tức. Qua xin tân, nhà trắng. Đám này đáng chết truyền thông, nhất là cơ. Nơ. Nơ thật là phản quốc đảm nhiệm Mỹ tổng thống ở trong phòng làm việc gầm thét không ngừng. Tuổi đã cao thật sợ hắn vạn nhất tiếp không được khí nhưng sẽ không tốt. Bất quá loại này lo âu hoặc là dư thừa. Tổng thống tiên sinh tinh thần cực kỳ Nhưng là hiện nay ở Bắc Mỹ chuyện xảy ra nhưng đem hắn bị chọc tức. Vốn định thả cách phong thanh ra đi dò thám tình huống. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng dẫn phát bê. Hờ! Mơ! Sơ ở Bắc Mỹ tiến vào tiêu thổ cuồng chiều. Về phần cho đề nghị kia cao cấp nghiên cứu viên. Bây giờ đang trốn toàn tiêu tản đi đâu rồi? Kẻ ngu mới có thể chạy đi bị chửi cầu huyết lâm đầu một ít điện sản phẩm người tiêu thụ người sử dụng rất sợ Hải Ngạn Tuyến sẽ ở Bắc Mỹ tiến vào một vòng mới cấm bán mà rối rít mua. Trong đó cũng không thiếu một ít dự đoán có thể sẽ nghênh đón cấm bán mà kỳ hóa khả cư cổ động vào mua tích trữ. Đến lúc đó cấm bán kỳ đến một cách đến liền có thể trả giá. Ừ, Bắc Mỹ hoàng lưu loại, không giải thích được trở thành thần trợ công. Tổng thống tiên sinh đều sắp tức giận trường thành bảo bảo quả thực giận vì vậy nổ phát đẩy một cái không được tái phát hay ba đẩy sau khi lúc này mới có chút tiêu hỏa đương nhiên là giận phun Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông rồi những thứ khác lời bàn cũng không tiện thuyết cũng không thể thừa nhận thần trợ công chứ nhưng chân chính khiến hắn giận không chỗ phát tiết chính là Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông cổ động báo cáo Nhụm đấm bất quá hắn cũng biết Đây tuyệt đối là phía sau có người ở có ý dẫn sắt dư luận. Những thứ này đại cơ cấu truyền thông phía sau đều là do một nhóm lớn buôn bán tập đoàn lợi ích nắm giữ. liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhưng ở truyền thông nhộm đấm bên dưới. Bắc Mỹ dân thường càng ngày càng tin tưởng. Làm thật giống như thật muốn trí tài hải ngạn tuyến tựa như. Bất quá như đã nói qua. Thăm dò chiều hướng một chút mục đích hay lại là đạt tới. Kết quả rõ ràng. Cuộc diện bây giờ chính là phố ôn cùng các đại vừa được tập đoàn lợi ích biến hình đáp lại. Nói cách khác. Đương cục nếu là tư tư cố chấp ít phải nhanh đón mánh liệt hơn mâu thuẫn. Suy nghĩ hồi lâu ở cuối cùng. Thỏa hiệp tại nội tâm chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngược lại nhiệm kỳ còn có một năm liền kết thúc. Khối này một gian hàng chuyện hư hỏng mà để lại cho nhiệm kỳ kế xử lý đi. Ái người nào người nào đến ngày thứ hai, bắc mỹ người tiêu thụ đưa tới b, hơn, hơn, sơ mua nhiệt triều cũng dần dần ảnh hưởng đến đại tây dương bị ngạn châu âu, thái bình dương bị ngạn út châu cùng với phía bắc cái đó mỹ đối với hắn cầu xa xa nói nai nai cầu ngài gia tăng điểm quân phí ở bắc cảnh phòng bị ma hùng nhưng sống chết không gia tăng quân phí gia tăng coi như ta thâu cũng việc không liên quan đến mình ôm mỹ quốc ba bắc đuổi hàng loạt thêm đồng hải. Ở theo số đông hiệu ứng bên Dưới các đại ô Mỹ địa khâu người tiêu thụ cũng sấn phát tất cả lớn nhỏ mua phong triều Tin tức truyền trở về trong nước Làm hải ngạn tuyến công ty cũng có chút tiểu mộng trong chút lát Không ngờ tới A A cổ đưa ra thị trường các đại hải ngạn tuyến khái niệm cổ ở ngày hôm qua vừa mới ngã sừng Hôm nay vẫn còn ở ngã Sau đó loại này trọng đại lời tin tức tốt phản hồi khiến cho dơm Dơm Quy. Quy. Y. E. T. Phúc rừng bước cũng nhiệt thế tăng mạnh. Vô số vừa mới vội vàng ném rừng tổn cổ dân nhìn thấy như vậy thế đi thật là tức đến thổ huyết. Phát cáo cuồng đập màn ảnh máy vi tính. Mắt to đồng phát thể ở chứng khoáng liền mẹ nó băm tay. Băm treo tự mình băm máy tính hư rồi. Đây không phải là còn có điện thoại di động mà. Tay còn không có chặt lại bị coi thường điểm vào nhìn một cái. Nhìn thấy kia phiêu hồng con số. Nhìn thêm chút nữa trong tay thủ hạ một một chút tiền vốn. Lại nhìn một chút hao tổn ngạc độ. Cuối cùng nhìn lại còn đang không ngừng tăng cổ phiếu. Định mệnh hợp lại một phát súng. Toàn năng khoa khí cử đầu 51 chương 505 ổn định. Đừng hoảng hốt nghe nói. Bây giờ bất động sản trung tâm giao dịch trong phòng khách. Một nhóm người bán hết phòng Chuẩn bị tiến quân thị trường chứng khoán sao đấy Một cây khác sóng nhân Mới vừa từ thị trường chứng khoán trung sáo hiện chuẩn bị quét dọn nhà cửa tử Hai đội nhân mã gặp thoáng qua lẫn nhau liếc đối phương liếc mắt trong đáy lòng đều mặc niệm một cách tử sơ bơ Ngày 28 tháng 5 Hải ngoại các đại đường dây tiêu thủ bao gồm các lộ tuyến hạ bán lẻ tiệm dối giết hướng sở tại địa khu mảnh nhỏ tổng phản ứng sản phẩm bán khánh tin tức. Mảnh nhỏ đều cũng không hàng. Vì vậy nắm tin tức phản hồi chủ sở chính. Cuối cùng truyền tới Trình xương chặt trong lỗ tai. Không có quá nhiều do dự. Lúc này thông báo vận doanh bộ ưu tiên cho thị trường ngoài nước giao hàng. Có bao nhiêu sao hàng bao nhiêu. Tới vu quốc nội tạm thời áp súc. Cái quyết định này cũng đưa đến quốc nội các đại đường xây tiêu thổ xuất hiện bộ phận địa khu giao hàng chưa đủ tin tức. Không có biện pháp a. Lão Trình lại không biết đọc tâm thuật, hắn cũng không cách nào bảo đảm người Mỹ có thể hay không thực sự đầu rút ra. Vạn nhất thực sự một tờ cấm bán lệnh xuống đây dự đoán tương lai sẽ phát sinh cái gì cái này quá nhẹ nhàng. Lão Trình chỉ có thể giả thiết tương lai sẽ phát sinh dự tính xấu nhất. Sau đó thừa dịp bây giờ vội vàng cùng kiếm bổn lại nói Thật chuyện xấu cũng có thể tan hạn độ lớn vãn hồi tổn thất Cho nên thừa dịp bây giờ Vội vàng cổ động suất hàng trước tiên đem hải ngoại tiền cho kiếm Về phần đại trung hoa khu thị trường Đến lúc đó có thể từ từ đi Ngược lại không cần lo lắng cấm bán vấn đề Ưu tiên cấp rất rõ ràng Lại nói tại phía xa bắc Mỹ phi nít thị khu Mã tiếp nối Zip tôn như zip hàng 16 giờ Đến sáng ngày thứ hai rốt cuộc đến phiên hắn Khiến mã tiếp nối thở phào một cách chính là nhìn điệu bộ này Giao hàng bàn bạc nguồn hàng hóa thật giống như rất đầy đủ Quay đầu liếc nhìn cũng là dọa cho giật mình Vẫn là mịt mờ nhiều zip hàng chờ người mua Nhân khí cao thật giống như không thấy được lui bước tơ thế Nửa giờ sau Mã tiếp nối rốt cuộc hài lòng như nguyện mua được một bộ bê Hơ, mơ, sơ vòng tay Sách tinh xảo cái hộp hài lòng về nhà Rằng co một hai ngày cuối cùng là đáng giá Lần này đương cục cấm bán không khỏi bán đều cho mệt sức nào được quan hệ Khoai khoang tư thế đi dần dần lục thân bất nhận Bất quá nghĩ đến vì thế trả 3348 đô la hay lại là bội cảm nhức nhối đi hơ, mơ Sơ quan phương giá bán tương đương đô la là 2.900 đô la trái phải. Nhưng tiến vào Bắc Mỹ lưu thông muốn lên thuế 12%. Cũng liền 350 đô la trái phải. Nói cách khác Bắc Mỹ người sử dụng muốn mua một bộ bê. Hừm! Mơ! Sơ vòng tay được tiêu phí 3.250 đô la. Mã tiếp nối ngoại trừ mua vòng tay. Cũng quá mức hao tốn 98 đô la mua một đôi vô tuyến nút nhét tay. mặc dù vòng tay bản thân có máy truyền âm, nhưng vô tuyến điện đàm phải có. nho nhỏ trong tai nghe bộ cũng dùng vô tuyến bay liên tục, cũng là không nhịn được khiến nhân thán phục khoa học kỹ thuật mỹ lực. mặc dù sản phẩm rất ưu tú, nhưng là mã tiếp nối hay lại là mắng một lớp hải ngạn tuyến là hắc tâm xí nghiệp. Tai nghe lại không phải là tiêu phối được mà bên ngoài tiêu tiền bất quá nói tóm lại. Tâm tình cũng không tệ lắm. Xe của ta đâu lại qua nửa giờ. Mã tiếp nối dựa theo trí nhớ đi tới đầu xe bên lề đường. Sau đó mặt đầy mộng vòng phát hiện xe không thấy. Theo bản năng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Kết quả nhìn thấy một cách vì học tin tức. Nhìn một cách bên dưới mã tiếp nối cả người cũng không tốt. Xe... Bị kéo đi rồi vì vậy hùng hùng hổ hổ kêu ưu bước xe tốc hành. Sau một giờ đến trong cuộc cảnh sát đem xe cho lái đi. Nhưng là vì thế sao 300 đô la tiền phạt. Đáng chết mã tiếp nối cũng không có trực tiếp lái xe về nhà. Nửa đường đi một chuyến ngân hàng thuận lợi trở lại một phần mới mẽ vay tiền phần món ăn. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian được lễ y ăn chay rồi. Mã suy lương tháng 4 200 đô la khô đang lúc. Ở Bắc Mỹ coi như là thu nhập thật tốt, đã có thể mưu sát rất nhiều người Mỹ. Thật ra thì thông thường người Mỹ thu nhập cũng không có người môn trong tưởng tượng cao như vậy. Ở Bắc Mỹ, năm thu nhập đạt tới 10 vạn đô la trở lên đã đạt đến toàn Mỹ thu nhập cao nhất tiền 95% tài nghệ. Tương đương một chút tiền đơn vị ước chừng 60-70 vạn nhất năm. Làm một gia đình Nếu như năm thu nhập ở 10 vạn đô la trở lên cũng vượt qua 90% Mỹ Quốc gia đình Mà Mỹ Quốc có một nửa đám người năm thu nhập hiện nay chỉ có 3 vạn đô la tương đương với quốc nội một 5 vạn 1 tháng tiền lương tài nghệ Nói cách khác Có một nửa người Mỹ công việc 1 tháng trung bình 2.500 đô la thu nhập Ngay cả một bộ b Hừm Mơ Sư cũng không mua nổi Muốn hơn 3.000 đô la Khó trách một đại sóng Mỹ Quốc dân trên mạng ở trên diễn đàn điên cuồng nhổ nước bọt sản phẩm quý đến bạo nổ. Nhổ nước bọt người phần lớn chính là cái này Mỹ Quốc đoàn thể. Lúc trước tân tiến nhất sản phẩm điện tử iPhone lúc đầu mấy đời sản phẩm. 3-500 đô la dáng vẻ. Hoàn toàn có thanh toán năng lực. Sau đó phá 1.000 đô la. Còn có thể thanh toán. Bây giờ điện sản phẩm hướng dẫn chào lưu là B. Hừm. Mơ, sơ rồi Những người Mỹ này phát hiện lập tức trước hết sản phẩm điện tử bọn họ tiêu phí không dậy nổi Cho dù một tháng không ăn không uống Cũng mua không được bất quá Có đẹp một nửa người trong nước không mua nổi không sai Nhưng đây không phải là còn có một nửa người mà Cho nên Cũng không ảnh hưởng bê Hừm Mơ, sơ ở Bắc Mỹ thị trường bán nhiều Nhất là bị đương cục khối này sóng thần trợ công bên dưới. Dũng chấn. Ở bên ngoài cảnh tương báo cáo lập tức điểm nóng tân văn. Chi nhánh công ty san hô đảo khoa học kỹ thuật trưởng môn nhân vội vàng bể đầu sức chán đang lúc. Vào giờ phút này Diệp Hoa chính ở nhà phòng tiếp khách cùng bàng đức chơi cờ vây. Nhìn rất là thích ý. Lão bàng chủ động tới làm khách đã có khoảng 40 phút rồi. Diệp Hoa hạ xuống một con trai. Bàng Đức chợt tay cầm một con trai nhìn bàn cờ thật lâu không rơi xuống Bỗng nhiên nói thế cuộc bây giờ phức tạp a. Lão Mỹ đấu tranh kinh nghiệm phong phú phú ra tay một cách liền biểu dương cay độc Quả nhiên là trong tay hành ra Người bình thường thật đúng là không nhất định đấu thắng hắn Trước mặt mấy cái không đều lão Mỹ toàn bộ rục xuống Nói xong liền tay nâng tử lạ Diệp Hoa chỉ chốc lát sau liền hạ xuống một con trai Người nói tiền mấy cách bị toàn bộ nằm xuống Nói rõ là người bình thường Nhưng chúng ta nhưng không bình thường Bàng Đức nghe một chút không khỏi cười ha ha Gật đầu một cái Tay cầm một con trai cũng đảo nói không sai Bất quá cũng không thể thiên thường Ở công nghệ cao cạnh tranh lĩnh vực Lấy hải ngạn tuyến làm đại biểu quốc gia của ta công ty công nghệ cao ở hải ngoại bốn lộ xa hít Người Mỹ có chút chống đỡ không được Bất quá khoa học kỹ thuật cạnh tranh chẳng qua là toàn cuộc chúng một vòng Lão Mỹ bây giờ tránh mũi nhọn từ chỗ khác tìm kiếm chiến lược chủ động Diệp hoa chỗ khác lại là địa phương nào bằng Đức Lạc Tử mà thở dài nói rất phức tạp Chủ yếu là quốc tế đấu võ Chúng ta bây giờ cùng Nga Quan hệ ra không sai Lão Mỹ không chỗ hạ thủ Nhưng góc độ xảo trá liền khơi màu Nga ô giữa mâu thuẫn Chúng ta bang ai nói chuyện đều bị oán trách. Không giúp. Cũng bị hai bên oán trách. Gần đây ấm ba lại náo bướm đêm chuyện. Đó là hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Có dùng ý khác a, Còn có y ấn. Tiếp theo Magia cách này vấn đề cũ. Còn có xa xa cùng ta ký kết sầu mỏ đại đan. Bị đánh là dựa vào nhiên liệu cửa ra coi như kinh tế chỗ Nga phương. Giống như là gián tiếp nhược hóa ta cùng Nga quan hệ giữa. Đây là không lấy ai là ý chí là di căn khách quan thực tế. Chúng ta chung quanh. Bây giờ chỉ còn lại không có một người động tác nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ tồn tại. Quân phí cao. Tiềm lực lớn quốc gia quyền sổ nhỏ. Thế cuộc phức tạp a Diệp Hoa không khỏi trêu nói cho nên người hiền lành càng ngày càng khó cầm cố. Trên đời quả nhiên là người tốt khó xử á lão bàng cười một tiếng. Trả lời phức tạp là phức tạp nhiều. Bất quá nói về. Lúc nào liền dễ dàng qua liền cho tới bây giờ không có cho ngươi bớt lo qua thời điểm. Sớm thói quen. Ngày nào nếu là thật có thể tỉnh tâm. Ngược lại không có thói quen. Ha ha. Đối với lần này, Diệp Hoa biểu thì đồng ý. Dù sao, Đông Á quái vật phòng ngạnh là có nhất định đạo lý liền nói khối này hạt ngô đi Khách quan mà nói Lấy cây gậy thực lực đến đâu mà đều coi như là ít có số địa khu cường quốc Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Đông Á Khối này thì coi như xong đi Còn hết lần này tới lần khác liền sinh ra ở Đông Bắc Á Ngũ thường có ba mà phần quanh trong lúc Lớn nhất chỗ chết người nhất chính là Hay lại là ngũ thường bên trong mạnh nhất ba vị thật Siêu cấp lớn lão, một cây so với một cây cương mánh tồn tại Ở nơi này khối tam giác vùng là thế giới ba vị đại lão xoay cổ tay hấp dẫn phân cuộc so tài khu Sinh tồn ở chỗ này quốc gia Không chút thực lực đều sớm lạnh thấu Húng hồ còn có một vốn nhỏ đồng hài cũng ở bên cạnh Phía bắc còn đẩy một cái tánh khí nóng này nghèo thân thích Động một chút là điểm nấm Ly thiên đường quá xa, cách ngũ thường quá gần Là như vậy à, một lần nữa giải thích xa đời điểm tầm quan Trọng Giống Canada Đó chính là sinh ra ở thiên mệnh vòng à, có hay không Việc không liên quan đến mình ôm Mỹ quốc ba bắp đùi là được Mỹ tư tư quá cuộc sống gia đình tạm ổn nhiều không lo lắng mau hơn công việc à Coi như trên thế giới thứ hai đại lãnh thổ quốc Lại ở trên thế giới tồn tại cảm giác thấp không được Bởi vì ra đời điểm được à Cửa nhà mình muốn xảy ra vấn đề thêm đồng học căn bản không cần lo lắng. Bởi vì bên cạnh Mỹ quốc ba so với hắn lo lắng hơn. Biến đổi chuyên cần. Thậm chí đều còn chưa tới không kịp lo lắng. Mỹ quốc ba liền cho giải quyết. tràn đầy cha thương à có hay không. Thêm đồng học vị này tiểu lão để chính là một tiểu cơ linh dược. Cũng coi là nhìn thấu. Nếu như Mỹ quốc ba đều không giải quyết được kia trên địa cầu người nào có thể làm được quản có ít lời gì bất kể rồi việc không liên quan đến mình ôm bắp đùi chuẩn không sai đầu năm nay cuộc sống của mọi người không dễ giả mạo a không chỉ có đại ca nếu có thể đánh tiểu đệ cũng phải có thể đánh vận khí trinh lệch đi một tí xa đời điểm không tốt vậy thì càng nếu có thể đánh nếu không đảo mắt khả năng liền lương lương rồi chỗ này diệp hoa thu hồi suy nghĩ Cười nói bước kế tiếp đi như thế nào bàng đức bị người nắm mũi sấn đi nhưng không là phong cách của chúng ta. Cái gì chiến lược chủ động hoặc chiến lược bị động. Bất kể. liền một câu nói. Hắn đánh hắn. Ta đánh ta. Cứ như vậy đi Diệp Hoa cảm khái cười nói hắn đánh hắn. Ta đánh ta. Quốc gia rút cuộc là quốc gia. Lão bàng lần này đặc biệt tới. Diệp Hoa cơ bản đã hiểu. Đây không phải là ngày hôm trước lão Mỹ bên kia thả ra phong thanh. Hải ngạn tuyến tập đoàn có thể hay không bị Mỹ quốc lần nữa áp dụng chế tài vấn đề làm khắp thế giới phí phí dương dương. dư luận xôn xao Hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ ở hải ngoại lợi ích lớn không thể tưởng tượng. Nói cách khác cũng là đại biểu hoa hạ hả ở hải ngoại lợi ích. Lợi ích của mình chính mình không bảo vệ chẳng lẽ còn có thể hy vọng nào người khác. Hy vọng nào người Mỹ đến giúp ngươi bảo vệ lão bàng lần này tới coi như là tới đưa định tâm hoàn rồi Ổn định Đừng hoảng hốt Chỉ đơn giản như vậy một chuyện Thật ra thì Diệp Hoa cũng không có vội cái gì Bất quá lão bàng này đến một chuyến Tâm khẳng định biến đổi thực tế là không cần nói Toàn năng khoa ký cử đầu 51 chương 506 Mỹ nóng này nghiên cứu khoa học kinh phí sự tính tăng mạnh bàng đức tiền tới thăm một lần. Phát hiện Diệp Hoa đối với hiện nay nước ngoài chuyện xảy ra lạc quan ổn định. Liền cũng không cần quá nhiều lo lắng. Tán gấu một đoạn thời gian liền cáo từ rời đi. Hai vị phỉ đời sau thuê người đi tới phòng tiếp khách quét dọn. Diệp Hoa liền đứng dậy đến lầu dưới nội thất phòng khách chính. Dọc theo hành lang hướng về phía không khí thuận miệng hỏi Bắc Mỹ gần đây có đáng giá gì chú ý tin tức mới dĩ nhiên là nói với Tiểu Âm. Phải trả lời hắn những lời này. Người bình thường công phu trí năng cũng sẽ liệt kê nơ cái tin tức đi ra. Cho nên Tiểu Âm phải trả lời chính xác. Đầu tiên tin tức được tân. Đáng chú ý. Hơn nữa còn là đối với Diệp Hoa mà nói đáng chú ý. Loại này không có rõ ràng định nghĩa vấn đề, phổ thông á y hơn phân nửa trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Tiểu âm rất nhanh thì trả lời. Thanh âm của nàng cũng theo diệp hoa di động mà di động. Ở bất đồng trong vách máy truyền âm phát ra. Chủ nhân, cái tin tức này hoặc ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Mỹ quốc ngày trước tuyên bố hoặc mang tăng lên trên diện rộng nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiêu. Định ra gia tăng 30% kinh phí sử tính chi tiêu. Tương lai mang ghéo giải gia tăng. Cũng giành được Bắc Mỹ dân chúng rồng rãi ủng hộ. Nhì án khả năng thông qua tính vượt qua 90%. Diệp Hoa nghe một chút cười mà không nói. Không ra ngoài dữ liệu hẳn sẽ thông qua. Mỹ là thật bị ếp à. Một hơi thở gia tăng 30% nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiêu. Căn cứ cơ số sơ lượng tính toán trực tiếp tăng lên 2460 ước đô la. Tổng nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiêu đạt tới 14 trăm ước đô la. Trở thành toàn thế giới thủ quốc gia ở nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập phá vạn ước đô la quốc gia. Mấy con số này chiếm cứ toàn Mỹ gơ. Giơ. B. Tỷ trọng 4. 05%. Hiện nay, cả thế giới đã hướng lưỡng cực biến hóa phát triển. Ở mỗi cách lĩnh vực đều là Đông Tây Phương hai cái siêu cường quốc song Hùng tranh Phong. Còn lại tất cả khó mà nhìn theo bóng lưng nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập đồng dạng là hoa hạ và nước Mỹ giữa song phương đang so tài Dựa theo năm ngoái số liệu Mỹ Quốc nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập là 8.065 ước đô la Mà hoa hạ bên này là 7.495 86 ước đô la Dựa theo hoa hạ bên này 14% nghiên cứu khoa học kinh phí tăng trưởng Năm nay chẳng những có thể phá ngàn ước đại quan hơn nữa có thể vượt qua Mỹ Quốc. Bởi vì Mỹ Quốc nghiên cứu khoa học kinh phí tăng chỉ dài có 5%. Không nghĩ tới một gia hỏa trực tiếp tăng mạnh 30% trực tiếp liền vọt tới vạn ước đô la đi. Tới với trên địa cầu những quốc gia khác đã sớm bị quăng đến 80 con phố sau khi đi. Năm ngoái toàn cầu nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập là 22.035 ước đô la. Hoa hạ và nước Mỹ hai quốc gia nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập cộng lại liền chiếm cứ toàn cầu nghiên cứu khoa học kinh phí tỉ trọng 70%. Toàn bộ Âu Minh chỉ có 6.5%, người Âu Châu thật sự là càng ngày càng tệ tiết tấu. Ngay cả Nhật Bản đều vượt qua 10%. Không thể không nói huyền sổ nhỏ thực lực hay là được thừa nhận. Nếu như nói bây giờ hoa hạ và nước Mỹ là đang ở thay đổi thứ nhất nói. Như vậy Nhật Bản chính là ở thay đổi thứ hai thuộc về dẫn chạy toàn trường địa vị. Đáng nhắc tới chính là Bắc Mỹ cho dù thông qua dự tính Họ nghiên cứu đầu nhập chiếm so với gơ D B Đạt tới 4 05% nhưng có một cái quốc gia đã sớm vượt qua cái này tỉ trọng hơn nữa đạt tới 4 3% Đó chính là Hàn Quốc đứng hàng toàn cầu đệ nhất vị Mà nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập hạng thế giới vị thứ 5. Như vậy có thể thấy. Hàn Quốc kinh tế tiến bộ. Cùng với tổng hợp quốc lực cường đại cũng không thể bỏ qua. Cũng không phải là hoàn toàn bằng ai bắt đuổi Quốc gia nhỏ nước lớn lực vẫn có chút nguyên nhân. Dù sao. Có thể ở Đông Bắc Á như vậy địa ngục vòng cứng đến bây giờ. Cũng không phải là ngoài ý muốn. Nếu không đã sớm lương lương rồi. Ngay cả Đông Nam Á Việt Nam phát triển thế đầu cũng rất là thế giới rẽ mắt. Đông Á quái vật phòng quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nói đi nói lại thì. Mặc dù Hàn Quốc nghiên cứu đầu nhập tỷ trọng điểm số lớn dẫn trước Mỹ Quốc. Nhưng ý nghĩa không là rất lớn. Bởi vì tuyệt đối cơ số bày ở nơi đó. Hoa hạ hoạt Mỹ Quốc kinh tế thể lượng tuyệt đối cân nhắc là 20 vạn ước Mỹ nguyên trở lên cấp bậc thể lượng. Hàn Quốc 2 vạn ước đô la cũng chưa tới. Hoàn toàn không lại một cấp độ. Bất quá khiến một cái tối ngươi nước nhỏ cùng hai cái đương thời siêu cấp lớn lão so với cứng rắn số liệu. Thực đang khi dễ nhân. Lần này lão Mỹ nghiên cứu khoa học kinh phí chợt tăng. Ý nào đó mà nói. Là Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến tập đoàn cũng ếp kết quả. Ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực một khối này. Hôm nay người Mỹ lại cũng không có năm xưa cái loại này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng ngang ngược. Đối mặt người Hoa toàn diện quật khởi không thừa nhận cũng không được. Hơn nữa bắt đầu ý thức được muốn ở khoa học kỹ thuật lính vực cấu tạo hộ thành hà để phòng bị người Hoa hung mãnh thế công. Sam Đại Thúc càng ngày càng không tự tin. Cũng không hài hước. Càng không lúc trước hào chung sống. Tính khí cũng nóng nảy Diệp Hoa vừa mới đến nội thất phòng khách chính ngồi trong chốc lát. Kiều Vi cũng từ công ty tan việc trở lại. Xế chiều hôm nay không cần đi công ty. Kiều Vi trở lại liền đến trong phòng ngủ nắm công việc chính trang đổi một bộ đồng phục. Diệp Hoa đột nhiên phát hiện mấy người các nàng thật giống như mỗi ngày mặc quần áo đều không giống nhau. Sau đó nhàn dối buồn chán thời điểm đi tìm Mai Di Hiểu một hai Biết được các nàng đều đã có chuyên nghiệp tư nhân đặt làm thợ may. Mỗi bộ quần áo đều chỉ mặc một lần. Một năm qua chỉ là quần áo thì phải tiêu phí hơn hai chục triệu. Đây là thông thường đồng phục. Có chút chế tác riêng phục càng là vượt quá bình thường. Mai Di cho hắn một con số. hối này mấy người nữ nhân một năm ở trên quần áo đại khái muốn chi tiêu một. Bảy ức. Diệp Hoa muôn vàn cảm khái. Phá của cô nàng à cũng là bởi vì có các nàng những nữ nhân này tồn tại Tài nuôi toàn thế giới nhiều như vậy xa xỉ phẩm công ty May mệt sức kiếm tiền nhanh Bất quá như đã nói qua Hoặc chính vì vậy mới sẽ không cảm thấy chán đi Chỗ này Kiều Vi đã đổi công việc chính trang từ phòng ngủ đi ra Vừa mới đến phòng khách chính Diệp Hoa liền chú ý tới một luồng sán hồng phá lệ thu hút sự chú ý của người khác Quay đầu nhìn lại Kiều vi mặt xấu hổ mang khiếp màu đỏ thắm váy trầm trầm san san tới Cùng màu hệ phối sức phá lệ cao cấp Mô tả ra nữ tính sáng đẹp đồ thị, Vư hình chạm giống đồ án rõ ràng cái gì đều không lộ Lại làm cho lòng người sinh hướng tới Dẫn tâm thần người dạo dực Phá lệ liêu nhân Diệp hoa nhìn nàng mặt đầy quan tâm nói ta nhớ được ngươi thật giống như đã 70 giờ vì tiếp nhận trị liệu Nếu không đánh một châm dự phòng châm đi không có đứng đánh dạng. Ta có chuyện của công ty cùng ngươi đàm. Kiều vi qua một bên vị trí xinh đẹp dưới chứng cũng biểu thị cự tuyệt. Tâm lý tươi sáng mỉm cười. Đối với với người nam nhân trước mắt này phản ứng để cho nàng rất hài lòng. Hắn vẫn không chống đỡ được. Không uổng công tiêu phí nhiều tiền như vậy cùng tâm tư. Là ý nói hoàn đánh lại châm là tốt lắm có chuyện nói mau. Không việc gì trích diệp hoa nghiêm trang nói. Có thể đừng để ý món đồ kia gêu châm được chứ. liền như vậy. Liếc hắn một cái. Kiều Vi nói đi Hừm. Mơ. Sơ tuần đầu lượng tiêu thụ số liệu đã xảy ra rồi. ngươi đoán bao nhiêu bao nhiêu 2752 vạn bộ nhiều như vậy đầy đầu suy nghĩ làm cho người ta trích diệp hoa cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nội bộ công ty dự đoán tuần đầu lượng tiêu thụ ước chừng ở 1.500 vạn tới 1.700 vạn bộ trái phải. các ông thất mã yên chi phi phúc. Nhiều hơn 1.000 vạn bộ lượng tiêu thụ. Bắc Mỹ đương cuộc thần cấp trợ công không thể bỏ qua công lao ác. Diệp hoa trong lòng hơi động. Vẫn đảo thị trường ngoài nước xuất hàng chiếm so với bao nhiêu 75% kiểu vi vui vẻ cười nói hơn nữa. Bắc Mỹ lượng tiêu thụ đạt tới 890 vạn bộ vượt qua quốc. Nội, vốn là chủ chủ có thể có 400 vạn bộ xuất hàng lượng cũng là không tệ rồi. Diệp Hoa vui vẻ, đạo nói thật, ta bây giờ ngược lại có chút thay Bắc Mỹ Hoàng Ngưu loại lo lắng, làm không cẩn thận phải đem lần trước bị. Hừ, hừ, tiền kiếm toàn bộ phun ra. Nghe lời này một cái kiều vi như có điều suy nghĩ, lập tức suy một ra ba. Chợt nhìn về phía hắn ngươi là thuyết người Mỹ đây là thả bom khói bây giờ gây thế giới phí phí dương dương chế tài cấm bán chỉ là một Đùa dẫn ha ha chế tài rốt của người nào chế tài người nào còn chưa nhất định Diệp Hoa cười lạnh đảo Không thể so sánh nổi rồi Hải ngạn tuyến ồn thỏa hoàn toàn có thể bình tĩnh lấy bất biến ứng phản biến Bắc Mỹ đương cục muốn như lần trước như thế Họ trở lực thật là khó như lên trời Đầu tiên nội bộ giải quyết là một đại vấn đề. Thứ yếu bên ngoài vấn đề. Mỹ lần trước mới đem châu Âu lão ca môn ai cá cái hố qua một lần. Còn có những thứ khác đồng đội. Thuyết bán liền bán. Không mang theo nháy mắt. Tổ chức bây giờ thật tốt a Chẳng lẽ nhanh như vậy là tốt quên vết sẹo đau đội ngũ không tốt mang theo a Kiều Vi Khải Nhan cười nói nói như vậy. bắc Mỹ Hoàng ngưu loại lần này ngộ phán hình thức. Muốn thua thiệt lớn. Toàn năng khoa kỹ từ đầu năm 51 chương 507 Bắc Mỹ Tây Bộ Đại Bị Cúc Điện tai nản B. Hừ. Mơ. Sơ tuần đầu lượng tiêu thụ vừa ra tới. Hải ngạn tuyến công ty rất nhanh thì nắm khoản này chiến tích tú đi ra. Trong vòng một tuần toàn cầu cuồng tiêu 2.752 vạn bộ. Trong vòng một tuần sáng lập nơ. Dơ. Tỷ. Hơn 5.200 ước mức. Tiêu thụ, chối chữ số này ra hiện tại quốc nội các đại tin tức trang bìa lên Mà nước ngoài truyền thông báo cáo chính là lấy 780 ước đô la xuất hiện ở các đại tiêu đề lên Số liệu thật sự là quá chát nhãn Không ít trong ngoài nước truyền thông đều rối rít trêu chọc. Mỗi lần hải ngạn tuyến tập đoàn công bố như vậy số liệu Toàn thế giới công ty lại bắt đầu mệnh đau mắt tái phát Một tuần mức tiêu thụ liền vượt qua 33 cái quý độ tổng số. Hơn 5.200 út. Đây là hạng nhất khiến nhân điên cuồng số liệu. Người địa cầu đã không có cách nào ngăn cản hải ngạn tuyến tập đoàn rồi chân chính khiến nhân cảm thấy kinh khủng là. Đây là một nhà gần như độc tư xí nghiệp. Không nghi ngờ chút nào. Thế giới nhà giàu nhất cùng thế giới kém một bậc phú giữa khoảng cách kéo càng ngày càng lớn. Bị kích thích truyền thông các loại tân văn cũng không cùng tầng suất đều nói siêu cấp phú hào phú khả địch quốc. Cái gì Bill? Là Tết. Bè rốt những thứ này tiền thế giới nhà giàu nhất. Không sai. Nhưng bây giờ thế giới nhà giàu nhất chẳng những phú khả địch quốc. Còn không phải bình thường quốc có thể địch. Bất quá lúc này. Khó chịu nhất chỉ sợ sẽ là bắc Mỹ đương cuộc rồi. Toàn thế giới truyền thông đều tại mượn cơ hội trêu chọc Bắc Mỹ đương cuộc cho hải ngạn tuyến thần trợ công. Ngay cả Mỹ quốc bản thổ truyền thông đều điên cuồng sơ mít. Xét im trên trang mạng bạn trên mạng càng đối với này bày trào không ngừng. Nhà Trắng chẳng những khó chịu hơn nữa đặc biệt lúc túng. Hết lần này tới lần khác không dám hạ chính lệnh tuyên bố chế tài. Chỉ có thể làm bộ không thấy được. Người nói bực người không xéo cợt bắc Mỹ đương cuộc chẳng qua là nhân tiện một món tiểu nhạc điểm. Mọi người càng chú ý là hải ngạn tuyến tập đoàn. Đây mới thật sự là tiêu điểm. Tất cả mọi người đều ý thức được nhà này siêu cấp khoa học kỹ thuật từ đầu kinh khủng. Rất khó tưởng tượng năm 2023 hải ngạn tuyến tập đoàn tài báo cáo gặp nhau ngay đón nhất đoạn bao lớn thiên văn sổ tự cấp tiêu thủ khác ngạch. Tài sản thế giới 500 cường bằng xếp hạng chủ nhiệm tạp chí viên lúc này cũng nhảy ra biểu thị. Hải ngạn tuyến tập đoàn ở năm 2023 mang chính thức nhanh đón lần đầu đoạt được toàn cầu xí nghiệp lợi nhuận đề nhất thời đại. Hơn nữa dự đoán nên tập đoàn công ty tổng lợi nhuận mang đạt tới chưa từng có trong lịch sử 1.000 ước đô la. Là lợi nhuận mà không phải là mức tiêu thụ. Không chỉ như thế. Tài sản lớn mật lạc quan dự đoán hải ngạn tuyến tập đoàn ở năm nay mang đồng thời hào lấy mức tiêu thụ cùng lợi nhuận đôi đứng đầu bảng. Sáng tạo chưa từng có trong lịch sử kỷ lục mới. Tài sản dự đoán là căn cứ B. Hừm. Mơ. Sơ toàn bộ tin tức vòng tay đưa ra thị trường nổ hải ngạn tuyến tập đoàn tăng thu nhập gấp bội làm chủ cột. B. Hừm. Mơ. Sơ ở năm nay lượng tiêu thụ phá một ước vấn đề không lớn. Chỉ dùng thời gian một tuần liền hoàn thành một ước lượng tiêu thụ mục tiêu 27%. Kế tiếp còn có suốt hơn nửa năm thời gian. Tướng này ý nghĩa chỉ là B. Hừm. Mơ. Sơ toàn bộ tin tức vòng tay sẽ vì năm nay hải ngạn tuyến tập đoàn mang đến 3.000 ước đô la tăng thu nhập. Mà tập đoàn công ty tổng mức tiêu thụ ở năm nay phá 5.000 ước đô la không có bất kỳ áp lực. Sẽ trở thành trên thế giới nhà thứ hai mức tiêu thụ đạt tới 5.000 ước Mỹ Nguyên trở lên công ty. Hơn nữa vượt qua ơn mát. Ươn mát mức tiêu thủ 5.000 ước kích thước. Lợi nhuận chỉ có 100 ước đô la. Mà hải ngạn tuyến đạt tới nghìn ước kích thước lợi nhuận. Là thứ 10 lần. Hải ngạn tuyến tập đoàn hướng thế nhân giải thích lũng đoạn công nghệ cao nghề nghiệp kinh khủng kiếm tiền năng lực. Bất quá ngoại quốc một nhóm lớn truyền thông đều đang hâm mộ xem tỷ kiểu báo cáo liên tục. Càng nhiều hơn sau lưng tài đoàn tư bản vì cho thị trường chứng khoán lấy lòng tin. Cùng với chính mình kiếm lấy lưu lượng. Trên thực tế, hải ngạn tuyến tập đoàn lợi nhuận cho dù vượt ngàn ước đô la. Cũng như cũ không phải là đệ nhất thế giới. Mà là thứ hai. Đầu tiên là khiêm tốn nào đó thuốc lá Như cũ miêu sát hải ngạn tuyến tập đoàn lợi nhuận mấy con phố. Mỹ gần đây rất phiền. Tiếp theo biến đổi phiền sự tình xảy ra. Chính sở vị phúc không tới hai lần hòa tới không chỉ một lần. Lại nói cuộc sống ở Phoenix mã tiếp nối. Giết Tôn Như. Hắn hôm nay trước thời hạn về nhà. Bởi vì hôm nay toàn bộ Phoenix đều đột nhiên bị cúp điện. Đang ở gấp thường tu Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cụ thể bị cút điện nguyên nhân còn đang điều tra. Bang chính phủ bây giờ là vội vàng xoay quanh. Gấp không được. Về nhà. Cả người không thoải mái tư cơ mã tiếp nối đến phòng tắm tắm. Vừa vừa mở vòi nước thời điểm cả người xù lông phủ thông giống to pháp khắc ta bê. Hừm. Mơm. Mã tiếp nối nhìn đến trên cổ tay thủy cả người cũng không tốt. hao tốn hơn 3.000 Mỹ đao mua 3 ngày liền gơ. gơm. Gơm. Ca ca rồi vậy thì thật là lòng muốn chết đều có. Trần trụi chạy ra phòng tắm vội vội vàng vàng đột nhiên mã tiếp nối sưởng sốt một hồi. Bê. Hừ. Mơ. Là chống nước cái ý niệm này nhô ra. Cả người sống sót sau tai nạn phụ thông thở phào một hơi. Nhưng vẫn là không yên lòng. Chợt mở ra dụng cụ. Điều tra một khối 7-8 tất lớn nhỏ toàn bộ tin tức phù không bằng. Hết thầy ổn định vận hành. Bình thường quá tuyệt vời nắm tay vòng đeo trở về trên cổ tay. Mỹ tư tư trở về phòng tắm. Nhân tiện cầm một tiểu hoàng vịt ném trong bồn tắm. Thư thư phục phục tắm một cái. Thích ý mở ra vòng tay. Mã tiếp nối phát hiện mua cái này sản phẩm tuyệt đối không thua thiệt. Nhất là Phoenix thành phá thiên hoang toàn thành phố bị cúp điện. Lúc này mới thể hiện ra bê. Hừm. Mơm sơ vô tuyến tải điện chức năng cường đại, bây giờ toàn bộ bên trong thị khu chỉ có đây. hừ, mơ. sơ người sử dụng có thể không cố kỳ chút nào sử dụng điện sản phẩm. họ hắn điện thoại di động người sử dụng dùng hết rồi điện sẽ không có. ngâm tắm, mã tiếp nối mở ra dùng cố đăng nhập xã giao sân thượng. mặc dù bị cúp điện, bất quá cũng còn khá không có ngừng lưới. Cái gì không chỉ là Phoenix mà là Tây Hải bờ các đại châu toàn tuyến bị cút điện thượng đế. Mã tiếp nối vừa lên lưới liền thấy ở báo cáo tin tức như thế. Cả người sững sờ trong chốc lát. Chợt hiểu thêm một bậc. Bây giờ các đại xã giao sân thượng cùng Internet truyền thông đều tại báo cáo lần này có chuyện xảy ra. Năm 2023 ngày 29 tháng 5. Tây bộ thời gian buổi chiều 14 lúc. Mỹ quốc khu vực phía Tây nghênh đón Bắc Mỹ trong lịch sử nghiêm trọng nhất đại bị cúp điện. Tô, Los Angeles, Phoenix đẳng cấp những địa khu toàn tuyến bị cúp điện. Nguyên nhân là Mỹ quốc 118 tòa nhà máy điện tự động bảo vệ tính cắt. Kết quả tạo thành bị cúp điện khu vực tiến một bước mở rộng. Cuối cùng gây thành rồi Bắc Mỹ đại lục từ trước tới nay nghiêm trọng nhất bị cúp điện tai nạn. Thành công đổi mới năm đó năm 2003 Bắc Mỹ bị cúp điện tai nạn. 7.500 vạn người công việc cùng sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tạo thành tổn thất kinh tế đang lấy thiên văn sổ tự tăng vọt. Một ngày tổn thất mang đạt tới 350 ước đô la khoảng cách. Hiện nay các đại bang chính phủ đều đang khẩn cấp thường tu. Dự trù ước chừng 36 giờ sau mới có thể khôi phục. Không sai biệt lắm 2 ngày thời gian lần này bị cúp điện tai nạn trực tiếp tổn thất kinh tế đã bị dự đoán không thua kém 500 trăm ước đô la thượng đế mã tiếp nối ngơ ngác nhìn xã sao trên bình đài chia sẻ hình ảnh california thành phố lớn nhất los angeles một mảnh hỗn độn bị cúp điện tạo thành toàn bộ hệ thống giao thông lâm vào toàn diện tê liệt tạo thành xe điện ngầm đoàn xe ngừng ở trong hầm Hàng ngàn hàng vạn hành khách bị vây ở đen nhánh xe điện ngầm trong đường hầm. Ở vào lạc sâu máy trung tâm thành phố Tây Ngũ đường phố số 633 California kiến trúc cao nhất liên bang ngân hàng đại hạ điện lực cùng truyền tin hoàn toàn cắt đứt. Thang máy hành động cứu viện đạt hơn hơn 800 lần. Khẩn cấp cầu cứu điện thoại đến gần 10 vạn lần. Chữa cấp cứu y tế phục vụ nhờ giúp đỡ điện thoại cũng đạt tới sáng tạo VCHEP 6700 lần. Mỹ quốc tây bộ bờ biển mảng lớn địa phương ở bị cúp điện trong lúc nhà máy bị buộc đình sản, ngân hàng dẹp tiệm, cửa hàng bôi đen kinh doanh, tin tức truyền tắt đứt, tiệm cơm, siêu thị cùng với các kinh doanh dễ biến chất thực phẩm nghề tổn thất cao đến 1-2 ước đô la. Hơn nữa vì cúp điện còn đưa đến xe hơi sưởng chế tạo dây truyền sản xuất đình sản. Trong lúc thừa dịp loạn bộc phát nhiều khởi án nổ súng cái cung cướp bóc vô án. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn tới. Từ trước đến giờ chạy chỗ xào cháo nước anh Đai Ly Mai sặc chết nhân không đền mạng phát biểu bình luận người Mỹ vì cùng hải ngạn tuyến tập đoàn cướp thời sự thế giới tiêu đề đã điên rồi chính sở vì không cười thiên tai. Không khản nhân họa. Người anh quá phận ha. Người ta giàu gì cũng là người thân thích bất quá đai ly mai biểu đạt ý tứ cũng có chút đạo lý. Chân trước toàn thế giới chủ lưu truyền thông đều tại. Báo cáo hải ngạn tuyến tập đoàn tin tức tương quan. Khối này chân sau hải ngạn tuyến tân văn lập tức liền bị Mỹ Quốc Tây Bộ Đại Quy Mô bị quốc điện tai nạn mà xoát bình. Toàn thế giới đều đang vây xem Mỹ. Hải ngạn tuyến tin tức trở nên không người phấn tân. So sánh tây bộ các đại bang chính phủ một đoàn loạn ma. Giờ phút này, mã tiếp nối Zipton như mở ra một cái video báo cáo Là California tham nhị viên ứng đối truyền thông đáp lại Nguyên nhân tai nạn đã điều tra ra được Là điện lực nhu cầu lượng tăng trưởng quá nhanh Đồng thời không có theo như yêu cầu thành lập họ đầy đủ điện lực truyền lưới tại điện lưới ở nhiều phương bế tắc Nguyên nhân trực tiếp là California 3 cách đặc biệt cao áp tại điện đường dây xuất hiện trở ngại Dự cảnh không nhảy mà đưa đến hệ liệt phản ứng dây chuyển Lần này bị cúp điện khả năng kéo dài 35 giờ trái phải 35 giờ sau khi khu vực phía tây trên căn bản gặp nhau khôi phục điện lực cung ứng mã tiếp nối Zip tôn như tắt đi video Nghĩ đến muốn đợi ngày mai mới có thể điện thoại gọi đến Cả người đều không thoải mái. Hắn rất vui mừng đi. Hừm. Mơm. Sơ không bị ảnh hưởng. Không cần lo lắng hết điện sử dụng. Nếu không không có cách nào tưởng tượng khoảng thời gian này làm như thế nào trải qua. Nhưng vẫn là không nhịn được vô lực nhổ nước bọt ca y thật là cực kỳ yếu ớt. Thật là cướp chó. Nếu như là ở hoa hạ. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vừa giòn khiến người Hoa đến giúp đỡ được vỏng lấy trong tay B Hơn Mơ Sơ dụng cụ Mã tiếp nối lúc này mới ý thức được sử dụng điện năng không phải là KISO điện lực vận doanh bàn bạc cung cấp Mà là người Hoa vận doanh bàn bạc cung cấp Toàn cầu hiện nay đã có hơn 27 triệu bộ toàn bộ tin tức vòng tay B Hơn Mơ Có thể hao tổn có thể so với điện thoại di động gấp trăm lần Tương đương với có 27 ước bộ điện thoại di động có thể hao tổn đều do người Hoa cung cấp. Lòng hiếu kỳ lái. Mã tiếp nối không khỏi Wikipedia một cách hạ. Chính là nước Hoa điện gia dụng lưới ngoài công ty văn danh xưng người đầu tiên mẫu tự. Không biết không biết, một giải đem tiếp nối sợ hết hồn. Tại thế giới các nước phát điện lượng ship hàng bên trong. Người Hoa quả nhiên đoạt được đứng đầu bảng. Như vậy như vậy mã tiếp nối ngược lại cũng cảm thấy cũng không kỳ quái Nhiều đệ nhất thế giới đều là người hoa sáng tạo Thấy có lạ hay không Nhưng chân chính khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Người hoa phát điện lượng lại độc chiếm toàn cầu phát điện lượng một phần ba Người hoa điên rồi khó trách có thể tại thế giới 500 cường bên trong đứng sau hơn mát Có thể không có áp lực chút nào là toàn cầu hơn 20 triệu bộ toàn bộ tin tức phòng tay cung cấp vô tuyến bay liên tục phục vụ. Mã tiếp nối nghĩ đến một quốc gia phát điện lượng độc chiếm toàn cầu một phần ba cũng là say rồi. Ngay tại Bắc Mỹ Tây Hải Bờ bị cú điện phốn nhiễu thời điểm. Có nhiều chỗ như cũ dùng điện thông suốt. Đó chính là hải ngạn tuyến tập đoàn ngay tại chỗ tuyến hạ bán lẻ tiệm không chịu ảnh hưởng chút nào. Phải nói ảnh hưởng cũng liền nhị 30 phút sự tỉnh Bởi vì Bị cút điện không lâu sau liền khải tre khẩn cấp dự bị thái hách tư vô tuyến tải điện phát sinh khí thở điện nắm bán lẻ cửa hàng điện lãm áp môn sửa đổi một chút Tạo thành bế hoàn đường về Nhưng sau đó phát sinh khí cùng ở vào Bắc Mỹ bầu trời thiên cơ vệ tinh hệ thống tiếp nhập hiệp nhị Đến từ hoa hạ điện năng thông qua thái hách tư sóng lớn hơn đi Thông qua mấy cấp nhảy, Bắc Mỹ bầu trời vệ tinh tiếp thu năng lượng sau khi Thái hách tư sóng hướng Bắc Mỹ đại lục đầu cối mượn tơ bắn. Phát sinh khí tiếp thu Thái hách tư sóng cũng hoàn thành biến điện sau đó là toàn bộ bán lẻ tiệm cung cấp điện năng. Địa phương cúp điện khu vực người Mỹ nhìn một cái. Ngồi không yên rời ạ. Nơi này có điện sinh mệnh quang cùng quốc gia lưới điện vào lúc này động tác kẻ gian nhanh. Nhất là quốc gia lưới điện quảng cáo sống cộng thêm Kai So hoàn mỹ làm nổi bật a là thời điểm khiến Bắc Mỹ dân chúng nhìn một chút thật lợi hại nhìn một chút phu tuyến tải điện hệ thống chỗ tốt toàn năng khoa khí cử đầu năm chương năm hướng người Hoa nhờ giúp đỡ Lốt Anserlet Thánh Monica nơi này có đại biểu Mỹ quốc văn hóa số sáu công lộ Lốt Anserlet trong xưa nhất bến tàu xinh đẹp Tân Hải bãi biển Náo nhiệt bãi biển sa niên hoa Kích thích Thái Bình Dương sân chơi cùng thế giới cấp mua đồ cung điện Hải ngạn tuyến tập đoàn ở California Tuyến hạ bán lẻ tổng hợp kỳ hàm điểm chẳng những ở chỗ này Bắc Mỹ mảnh nhỏ đều cũng lạc thành ở tòa này thế giới tên Tân Hải thành nhỏ Lão Mỹ cũng là lắm tai nạn a Náo hỏa hoạn lớn Lại làm lớn chuyện bị cúc điện tai nạn Thương thiên bỏ qua cho người nào Làm nhiều việc áp tự thực ác quả. Bắc Mỹ bán lẻ mảnh nhỏ chu toàn mãn lầu đứng ở bên cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn xa. Được rồi. Hắn thừa nhận loại ý nghĩ này có chút không chỗ nói. Nhưng là khiến nhân không thoải mái a. Lúc này Thánh Monica cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy. Hàng ngàn hàng vạn các du khách sinh không thể yêu. Không có điện đối với hiện đại sinh hoạt ảnh hưởng bao lớn. Đối với đại đa số người mà nói nội tâm là hỏng mất Lần này Bắc Mỹ Tây Bộ Đại bị Cúc Điện tai nạn đưa đến 7 8.000 vạn người bình thường sinh hoạt chịu ảnh hưởng Tương đương với toàn Mỹ 22% dân số bị ảnh hưởng đến Mỗi một phút mỗi một giây tổn thất kinh tế đều là khó mà lường được thiên văn sổ tự Bất quá ở Thánh Monica đại đa số cửa hàng bôi đen kinh doanh Ngân hàng dẹp tiệm dưới cuộc diện Duy chỉ có hải ngạn tuyến tập đoàn ở chỗ này tuyến hạ hả kỳ hàm điếm tiếp tục bình tĩnh buôn bán bình thường Ngay tại 2 giờ tiền Đã khôi phục điện lực cung ứng Ngược lại kéo theo bê, hơi mơ, sơ thiết bị biên độ nhỏ nhiệt tiêu Về phần cửa hàng điện lực nguồn mà đương nhiên là từ hoa hạ bên kia thâu đưa tới Mà địa phương những địa phương khác hoạt buôn bán đơn vị các loại Vẫn ở chỗ cú luống cuốn tay chân chuẩn bị khẩn cấp phát điện Nhưng là phi thường có hạn Có chút đơn vị có sự bị máy phát điện Nhưng hơn 10 năm đều không động tới Kéo ra ngoài thời khắc mấu chốt phải dùng thời điểm ra trở ngại rồi ngươi nói bực người không Còn có nhiều hơn đơn vị căn bản cũng không có khẩn cấp sự bị nhiên liệu Than thượng chuyện này Chỉ có thể dương mắt nhìn Chờ đợi địa phương mau sớm khôi phục điện lực cung ứng Trong lúc ở chỗ này ngoại trừ mắt to bích trì Định mệnh pháp khắc cũng không có chuyện gì có thể làm. Trưởng Thành Tổng, Lốt anzerlet hiện nhâm thị trưởng Zayner David tới tới cửa viếng thăm. Trợ thủ gõ cửa mà vào báo cáo. Zayner David hắn tới tìm ta làm gì còn đích thân đến thành đầy lầu mặt đầy hộ nghi. Trợ thủ bổ sung nói không biết. Nhưng hắn nhìn thật khẩn cấp. ngài có muốn gặp hắn hay không gặp một lần đi. Thành đầy lầu tự định giá chốc lát đại khái liệu được ý đồ của đối phương. Rời đi căn phòng này. Mấy phút sau lầu dưới phòng tiếp khách song phương gặp mặt. Dây ngơ David cùng với đơn giản đối mặt. Lời khách sáo đều tiết kiệm thành tiên sinh. Mạo muội tiền tới thăm cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nhưng là bây giờ khu vực phía tây ngài hẳn cũng biết. Nhất định chính là tai nạn. Chúng ta gấp yêu cầu sự giúp đỡ của ngài. Trợ giúp dây ngơ tiếp nối tư tiên sinh, xin nói rõ. Thành đầy lầu đưa tay mà đảo. Song phương mỗi người ngồi ở một trương sofa lên. Thật ra thì hắn đã liệu được. Cùng vị này lốt anzerlet dơ thị trưởng lẫn nhau không nhận biết. Lại không hề có quen biết gì. Nhất định là thấy được bây giờ Bắc Mỹ Tây Bộ diện tích lớn bị cúp điện mà hải ngạn tuyến bán lẻ tiệm lại rối díp ở nửa giờ sau tự đi cung cấp điện dự bị rồi. Coi trọng cách này mà đến. Đúng như dự đoán. Zayner David Tinh thần Đại chấn nói chúng ta yêu cầu quý phương cho chúng ta ở Mỹ quốc điện khu cung cấp khẩn cấp điện lực cung ứng. Bất quá hắn vừa mới mở miệng thành đầy lầu liền đánh gãy hắn xin lỗi thị trưởng tiên sinh. Toàn bộ Bắc Mỹ Tây bộ mấy cách đại châu quốc điện. Thậm chí Canada Vancouver thành phố đều không thể thoát khỏi may mắn. Chúng ta không có nhiều như vậy điện lực cung cấp. Khối này không thể nào làm được. Hoa hạ mặc dù phát điện lượng độc chiếm toàn cầu một phần ba. Nhưng vẫn khó mà thỏa mãn quốc gia chúng ta bản thân phát triển yêu cầu. Nói tới chỗ này. Thành đầy lầu bổ sung nói khả năng ngài còn không biết. Công ty của ta sinh mệnh tia sáng thiên cơ hệ thống nhiên liệu mới vừa khởi bước. Bắc Mỹ bầu trời hiện nay chỉ có 6 viên tải điện vệ tinh. Hơn nữa trước mắt vô tuyến điện nhiên liệu toàn bộ đều là từ một chỗ ngồi với súng chấn vô tuyến tại điện tháp hướng thái không thiên cơ hệ thống điều phối nhiên liệu. Hai tuần lễ trước mới chính thức đầu nhập vận doanh. Vô tuyến điện nguồn cung cấp năng lượng phi thường có hạn. Zayner David thầm nghĩ ta tài không quan tâm những chuyện đó. Người nào khiến người hoa các ngươi tu nhiều như vậy đáng chết cao tuyến đường sắt đồ chơi kia có thể không ăn điện sau đó. Vì này lốt an dơ lét thị trưởng nói thành tiên sinh. ngươi nói những thứ này ta hiểu. Chúng ta cũng không có muốn khiến quý phương trực tiếp vì tất cả khu vực cung cấp khẩn cấp sự bị nhiên liệu. Mà là vi vọng ngài trợ giúp các đại bệnh viện cung cấp khẩn cấp nguồn cung cấp năng lượng. Cái này nhất định có thể. Nhìn thấy thành đầy lầu một giấy sầu không thấm muối tư thế. Tâm lý mắng to một trận. Nhưng ngoài mặt lấy tình động ngay sau đó nói vô số sinh mệnh đang đợi giải phấu. Bọn họ vô cùng khẩn cấp cần phải lấy được chữa trị. Hiện nay Tây Bộ Bị Cúc Điện khu nhận được chữa cấp cứu y tế phục vụ nhờ giúp đỡ điện lời nói đã đạt đến 162 vạn lần. Chỉ là lốt an thì đến được rồi 12 vạn lần. Lời nói này, người Mỹ cũng có lúc phải nhờ vả người ả thành đầy lầu một trận do dự. Nhưng là hắn không có quyền hạn đối với mảnh nhỏ tổng làm cái quyết định này Vừa lúc đó trợ lý đi tới bên cạnh hắn dì tai trưởng thành tổng Ngày phòng làm việc điện thoại riêng Là đại sứ quán đánh tới Đại sứ quán thành đầy lầu nghe một chút bất ngờ liếc nhìn trợ lý Vừa quay đầu mắt liếc xây nơ David mấy cái tới cửa bái phòng người Mỹ Xem ra bọn họ là làm rất nhiều công việc a đám này người Mỹ Đại sứ quán đều gọi điện thoại tới. Lão Mỹ lúc này trong nhà tao tai thâm biểu đồng tình. Vì vậy yên lặng mở rồi một vài điều kiện. Khẳng định là như. Vậy. Lão Mỹ nhất định là cho chỗ tốt rồi. Không cho chỗ tốt. Thiên hạ cũng không tiện nghi bữa trưa. Ta thỏ chưa bao giờ phạm mua bán lỗ vốn. Chuyển nhận lấy. Thành đầy lầu hướng về phía trợ lý phân phó một câu. Ngược lại nhìn về phía dây David xin lỗi. Xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Nói xong liền lập tức đứng dậy. Lấy ra một cái vô tuyến nút nhét tai đeo vào trong lỗ tai, Lại nơi cổ tay toàn bộ tin tức vòng tay điều khai một cái phù không màn ảnh thông thảo thao tác. Khoảng 3 phút. Thành đầy lầu kết thúc cùng chú Bắc Mỹ Đại sứ quán phương diện nói chuyện điện thoại. Sau đó gọi một cái mã số. Cùng lúc đó, hoa hạ. Dũng chấn Ở Bắc Mỹ khu vực phía Tây hiện nay bởi vì đại bị cút điện chuyển cho nên nháo tâm thời điểm Đông bán cầu đã bước vào dạng sáng 2 giờ trái phải Trên căn bản các điểm này còn chưa ngủ đều là thuộc về tu tiên loại Diệp Hoa cũng không có ngủ Thể chất của hắn bây giờ một ngày chỉ ngủ 3 4 tiếng hoàn toàn đủ rồi Buổi tối dậy sớm là trạng thái bình thường Đã sớm nhập tiên đế chi cảnh Bất quá đến nơi này cách điểm cũng chuẩn bị ngủ. Diệp Hoa đến phòng ngủ chính trong nhìn thấy Lam Bình một người. Thuận miệng nói hai người bọn họ đây dĩ nhiên là chỉ kiểu vi cùng ghi ta ra ơ xa xo di. Hôm nay cũng không phải là hai ngày nghỉ sa na cũng không đến. Lam Bình né người mà nằm nhìn hắn ngoát ngoát ngón tay mà mỉm âm thanh cười nói xuân tiêu hổ đoạn cần đều vui mừng. Di nhật mệt đêm mới có thể ngủ nói một điểm không sai đêm đã tiếp theo nhật diệp hoa sơ thương mà đến nỗi nàng mong muốn bất quá lúc này tiểu âm thanh âm của vang lên chủ nhân bắc mỹ thị trường bán lẻ mảnh nhỏ chu toàn mãn lầu thỉnh cầu cùng ngài nói chuyện điện thoại tín hiệu nguyên đến từ lốt anzerlet không hiểu phong tình hôi người máy đều mấy giờ rồi lam bình đối với tiểu âm đột nhiên nhảy ra phá hư bầu không khí rất là bất mãn Còn có kia cái gì ở Mỹ quốc phiến khu bán lẻ tổng tài cũng là khốn nạn. Không biết bên này nhanh hơn lút Anzerlet rồi 15 cái sự trinh lệch thời gian sao hơn nửa đêm. Tiểu Âm mặc dù nhỏ thanh âm đã cải chính rất nhiều lần, nhưng vẫn là hồi sửa chữa. Tiểu Âm là con số sinh mệnh, không là người máy. Lam Bình ngươi chính là Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu làm một cách xa giấu im lặng lam bình ngược lại cũng rất ngoan ngoãn làm một an tính mỹ nữ tiếp nhập đi không có chuyện gấp gáp sẽ không hơn nửa đêm gọi điện thoại tới chỉ chút lát sau truyền tin tiếp nhập liền vang lên thành đầy lầu thanh âm của thật xin lỗi diệp tổng chế như vậy quấy rầy ngài diệp hoa nhàn nhạt đáp lại biết rõ liền có thể chuyện gì nói tóm tắt thành đầy lầu y tốt đẹp Bắc Mỹ California đẳng cấp khu vực phía Tây ở hơn 2 giờ tiền xảy ra đại quy mô bị cúp điện tai nạn. Địa phương bang chính phủ hướng công ty của ta tìm xin giúp đỡ. Khi nhìn chúng ta là địa phương cung cấp khẩn cấp điện lực nhiên liệu tiếp viện. Còn liên lạc địa phương đại sứ quán. Toàn năng khoa ký cử đầu năm 51 chương 509 chân tướng Bắc Mỹ Tây Bộ Đại bị cúp điện diệp hoa sưởng sốt một hồi. Nghe thành đầy lầu đại khái đơn giản nói rõ một chút nguyên nhân. Lần này ngoài ý muốn bị cúp điện tai nạn so với năm 2003 lần đó còn nghiêm trọng hơn. Người Mỹ cũng thích cân đối năm 2003 đông bộ địa phu đại bị cúp điện. Bây giờ khu vực phía Tây cũng tới một lần. Thật đúng là thật chỉnh tề ác. Suy nghĩ trong chốc lát. Diệp Hoa trong lòng có quyết định. Chợt đáp lại đáp ứng. Dĩ nhiên đáp ứng. Tốt như vậy quảng cáo sống. Đang giàu sinh mệnh tia sáng nghiệp vụ như thế nào Bắc Mỹ mở ra đây. Cùng thành đầy lầu truyền tin rất nhanh kết thúc. Diệp Hoa lại để cho tiểu âm cho sinh mệnh tia sáng vận doanh bộ phát cái khẩn cấp thông báo. Tùy thời chuẩn bị gia tăng vô tuyến tại điện tháp hướng thái không thiên cơ hệ thống nâng cấp phát ra. Cũng thêm gấp điều phối một ít vệ tinh tài nguyên khẩn cấp biến quý đến Bắc Mỹ bầu trời lão mỹ đều vận dụng ngoại giao tài nguyên chạy đại sứ quán cầu tha thứ đi làm sao cũng phải cho mỹ một bộ mặt không phải là húng chi rất nhiều chỗ tốt không ra ngoài dữ liệu ban cung cấp điện trung tâm cũng sẽ nhận được khẩn cấp thông báo tích cực phối hợp điều phối điện lực cung ứng thật may hoa hạ bên này là ở buổi tối hơn nửa đêm nếu là ở ban ngày dùng điện giờ cao điểm thật đúng là không nhất định chịu nổi Nắm sự tình phân phó, Diệp Hoa mở ra một mặt phù không màn ảnh hiểu một phen như có điều suy nghĩ Thật đúng là kỳ quái Không nên à Đặc biệt cao áp tại điện đường dây ra trở ngại dự cảnh không nhảy đưa đến phản ứng dây chuyển trên lý thuyết có thể thành lập nhưng không khỏi quá gượng gạo một chút Hơn 20 năm cũng đã bộc phát California điện lực nguy cơ California bang chính phủ cùng với California thị trường điện lực vận doanh bàn bạc K.I.S.O. cố gắng. Nguy cơ đắt qua hơn 20 năm. Công nghiệp điện lực cải cách cũng không có thất bại. Diệp Hoa tiếp tục xem Mỹ quốc bên kia tân văn tin tức. California điện lực nguy cơ phát sinh ở năm 2001 một nước Mỹ Tây bộ nhiên liệu nguy cơ. Tình huống lúc đó là bởi vì thị trường thao tác. Tết sát nhiên liệu công ty an nhiên Enzone phi pháp địa cắt đi thông California khí thiên nhiên đường ống Cùng với quản chế bán lẻ điện giá. Khiến cho Mỹ Quốc California trải qua một trận nghiêm trọng điện lực cung ứng thiếu hụt. Gặp nhiều tràng đại quy mô bị cúp điện. Mà kết quả là. Nhà này ở Mỹ Quốc 500 cường bên trong hạng thứ 7 buôn bán từ bá an nhiên công ty đột nhiên tuyên cáo phá sản. An nhiên sự kiện giống là một quả trong nháy mắt nổ tung quả bom khiếp sợ Mỹ Quốc cắt giới. Cái này năm thu nhập đạt tới nghìn ước đô la lại thành công kinh doanh 70 năm lớn nhất sáng tạo tinh thần Mỹ Quốc nhiên liệu công ty trong một đêm sụp đổ. Bất kể nói như vậy, lần này tai nạn K.I.S.O. không chết cũng phải lột lớp ra. Làm không cẩn thận kết quả chính là cái thứ hai an nhiên. Lần này điện lực nguy cơ tai nạn. Đưa đến trực tiếp tổn thất kinh tế thì đến được rồi 500 ước đô la khoảng cách Vô hình tổn thất càng là khó mà lường được Thật sự là chuyện ngoài ý muốn sở trí ở Diệp Hoa cân nhắc suy nghĩ lúc Lam Bình lặng lẽ đến sau lưng của hắn đưa hắn ôm Cầm xanh tại trên vai của hắn Không thú vị nói lấy ở đâu nhiều như vậy âm mưu luận Loại chuyện này không phải là đều xuất hiện ở máu chó tiểu thuyết tình tiết bên trong sao Diệp Hoa không nhúc nhích. Tư Quang về phía sau đảo qua. Cười nói có lúc thực tế so với tiểu thuyết càng hoang đường. Bởi vì giả dối tiểu thuyết cố sự là đang ở nhất định suy luận hạ tiến hành. Mà thực tế. Thường thường không có chút nào suy luận có thể nói. Dính sau lưng hắn Lam Bình lười cho đáp lại. Chuyển mà đi tới trước mặt hắn. Đầu ngón tay trên không trung quét nhẹ mà đóng cửa phù không hiển kỳ bình mạc. Trọng môn điệp nhà gãy ông đập lưng ông. Bắt Mỹ thánh Monica. Lấy được tổng bộ trao huyền Thành đầy lầu không cố kỳ chút nào rồi. Kết thúc truyền tin trở lại phòng tiếp khách. Zay nơ đê mấy vị muốn nói lại thôi. Thì trưởng tiên sinh. ngài nói không sai. Sinh mệnh đáng quý. Công ty của ta nguyện ở đủ khả năng phạm vi cung cấp trợ giúp. Quá tốt. Cám ơn ngài trợ giúp. Quả thực rất cảm tạ say David tinh thần đại chấn. Lập tức đứng dậy cùng bắt tay cám ơn không ngừng. Mấy phút sau khi. Thành đầy lầu lập tức thông báo các đại bắc Mỹ thị trường bán lẻ tiệm. Bao gồm Canada thị trường đẳng cấp hơn 140 cái vô tuyến đầu cuối phát sinh khí tiến hành điều phối. Ở Canada hoặc Mỹ Quốc Đông Bộ Thu bán lẻ điểm dự bị phát sinh khí cũng thông qua không trung chuyển vận tiếp viện Tây Bộ. Thánh Monica kỳ hàm điểm kinh lý đi tới cửa hàng. Giờ phút này nhà kỳ hàm điểm bán lẻ đại sảnh nhân khí hỏa bảo. Tiền tới mua bê. Hơ. Mơ. Sơ sản phẩm mọi người nối liền không dứt. Thật xin lỗi. Các vị thân ái người sử dụng môn. Bổn điểm không thể không tạm ngừng buôn bán. Bởi vì sự bị vô tuyến điện tiếp thu đầu cuối cần phải đưa về chữa cấp cứu bệnh viện. Người ở đó môn gấp cần giúp đỡ. Không có điện. Giải phấu không cách nào tiến hành. Bỏ lỡ chữa chỉ thời gian ý nghĩa một cách ánh mạng quý giá biến mất. Sở bằng vào chúng ta quyết định là càng cần hơn người cung cấp điện lực trợ giúp. Đối với lần này chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi ở cửa hàng mấy trăm tên gọi người tiêu thụ nghe một chút, đều tỏ ra là đã hiểu. Cũng đối với Hải Ngạn Tuyến công ty hành động này biểu thị ủng hộ và ca ngợi đây là hạng nhất vĩ đại quyết định. Rất nhanh, mọi người bắt đầu lục tục có thứ tự rời đi bán lẻ tiệm. Hải Ngạn Tuyến ở Tây Bộ bị cúp điện khu 48 nhà bán lẻ chủ tiệm đồng cúp điện ngừng buôn bán. Tin tức cũng bị chia sẻ đến trên mạng. Bắc Mỹ các tạp chí lớn dối dít cho báo cáo. Đông bộ địa phương Mỹ quốc bạn trên mạng cũng ở đây nhiệt nhị. 10 phút sau, ở vào Thánh monica hải ngạn tuyến kỳ hàm điểm chính thức cút điện quan môn ngừng buôn bán. Sau 15 phút một chiếc máy bay trực thăng treo 800kg chất lượng vô tuyến điện đầu cối phát sinh khí vận chuyển về Tây đạt đến cuộc so tài làm sao trung tâm y liệu. Ở vào lốt Angeles. Tiếp giáp Beverly Sơn cùng Tây Hollywood là Mỹ quốc bờ Tây lớn nhất không phải là lời tính chất bệnh viện. Máy này phát sinh khí toàn bộ công suất mở ra có thể là toàn bộ trung tâm y liệu cung cấp điện lực cung ứng nhu cầu. Những thứ khác vô tuyến điện đầu cối phát sinh khí cũng phân phối đến địa phương cần khẩn cấp trung tâm y liệu. Hải ngạn tuyến khối này một tổn hại mình lợi nhân vô tư cử động không thể nghi ngờ là cực lớn thu hoạch Bắc Mỹ dân chúng hảo cảm. Một đại sóng người tốt tạp hóa ca ngợi ủng hộ thanh âm ở trên đường. Chỉ có Bắc Mỹ đương cuộc tâm lý siêu cấp khó chịu. Nếu không phải liên bang chính phủ thông qua ngoại giao đường cắt cùng người hoa khẩn cấp đàm phán sẽ như vậy chuyên cần nhưng hết lần này tới lần khác không thể nói. Chẳng những không thể nói. Chơ mắt nhìn người Hoa ở nhà mình trên địa đầu cuồng quét xanh vọng giá trị. Còn phải phải điểm cách đáng khen ngươi nói bực người không? Cơ hồ trong cùng một lúc. General Electric Xe tập đoàn chủ sở chính. Thủ tịch chấp hành dài trừng hàn. Phót lân nhập trong thân cao 1.9 mét. Giữ lại màu xám trắng bối đầu. Công việc chăm chỉ. Đi ở trong đám người bước đi như bay. Mang theo như chính trị gia phổ thông lão luyện ánh mắt Dọc theo đường đi cùng xí nghiệp cao hoàn hàn huyên mấy câu cũng có thể rất nhanh ha ha cười lên Nhìn rất hóa ái một ông lão Đi tới nội bộ công ty hội cao cấp nghị đại sảnh Mấy vị thành viên nòng cốt đều trong hàng John sau khi đi vào phòng họp bị tắt Đây là một trận nội bộ hội nghị bí mật Bây giờ Xe đã cùng uy bồ hóa làm một thể Thời khắc này trong phòng họp có mấy lần màn ảnh lớn, bên trong đều là đại nhân vật, có thể nói là đứng ở Mỹ quốc xã hội chóp đỉnh kim tự tháp kia một phần nhỏ nhân, y bộ trưởng môn nhân kim. Quốc cũng tại một cái trong màn ảnh, John Ford Lân nhập trong đến, phe nòng cốt cao tầng cùng hắn đánh xuống gọi. Video liên tuyến những đại nhân vật kia liếc hắn một cái, một vị trong đó tài đoàn cổ đông không nhanh không chậm nói được, Chúng ta mở đi. John tiên sinh John. Ford lân nhập trong gật đầu hỏi thăm. Ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ. Sau đó nói 1892 năm qua. General Electric nghiệp vụ phạm vi không ngừng biến hóa. Máy bay động cơ. Nhựa. Đại bác. Máy tính. Tổng hưởng từ hạt nhân tạo ảnh máy. Mỏ dầu khoan giếng dùng lưới khoan. Nước biển làm ngọt dụng cụ. Chương trình tivi, Điện ảnh. Thẻ tín dụng hoặc bảo hiểm vân vân không phải là ít. Nhưng đại hình cơ giới vẫn là Gen Electric nghề chính. Cũng vui vẻ với hướng tân có thể nghiệp vụ khuyết chương cũng chóc xa yếu kém nghiệp vụ. Vì vậy được ở đối thủ cạnh tranh số lớn biến mất lúc trở thành ít có ngật đứng không ngã xí nghiệp tập đoàn. Ở quen thời đại. Xe thành công bí quyết ở chỗ nó càng giống như là một cách ở cường đại ngân hàng dưới sự bảo vệ vận doanh một đám xí nghiệp. Theo tài chính nghiệp bắt đầu tiến một bước chủ đạo kinh tế Mỹ Quốc. Chi nhánh công ty xe tài chính đối với công ty công trạng tăng trưởng kéo theo tác dụng cũng càng rõ ràng. Ở toàn thịnh thời đại, xe vượt qua một nửa lợi nhuận đều là xe tài chính sáng tạo. Xe tài chính một lần cùng Mỹ Quốc lớn nhất ngân hàng sánh vai. Cùng phố gôn cao đoan nhất nhân tài cạnh tranh. Xính dụng ngân hàng ra tính ra hàng trăm. Xe tài chính ăn đi vào là món nợ, nhổ ra là chân kim bạc ngân. Cung cấp vừa thuận lợi lại đầy đủ tô son chát phấn tài liệu. Dùng để lau sạch quý độ lợi nhuận trong báo cáo những thứ kia lỗ thủng. Dỗ phố gôn vui vẻ. Có lúc, ý vị này ở quý độ kết thúc ngày cuối cùng bán đi nửa bãi đậu xe. Hoặc là nhượng lại một nhà nhà máy phát điện bộ phận quyền lợi Sau đó ở quý độ kết thúc mua lại đến Lúc này Trong video một đàn ông mặt không cảm giác nói ta ở trong rảnh dối bên trong rảnh thời gian dự hội Nhưng không phải là vì nghe ngươi thổi phồng xe năm xưa vinh quang Dù vậy Đó cũng là khiến rắc Quen tiếng tốt như mặt trời giữa chưa Bây giờ Xin cho ta môn một cách đáng tin cậy lý do Đáng cho ngươi tiếp tục lãnh đạo xe lý do, John Ford lân nhập trong nhìn vòng quanh một đám cổ đông. Bình tĩnh nói xe nghiệp vụ phạm vi từ đầu đến cuối không ngừng biến hóa. Quen thời đại thông qua tài chính sáng lập xe huy hoàng. Mà ta lựa chọn nhiên liệu kế tiếp bước chính là đối với California độc lập hệ thống vận doanh bàn bạc K.I. thâu tóm. Lần này Tây Bộ bị Cúc điện tai nạn tuyên cáo California công nghiệp điện lực cải cách thất bại. Bởi vì nó sẽ trở thành cái thứ hai an nhiên. Video liên tuyến người không khỏi ré mắt, mà tim. quốc đột nhiên cả kinh nói ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta biết. Bây giờ Tây Bộ tai nạn là xe làm thượng đế. Đúng là điên một khối khác trong màn ảnh một vị hút xì gà lão đầu nhi bình tĩnh nói sách sách sách. Lừa gạt được tất cả mọi người Ta thật tốt kỳ Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì bẩn thiểu thủ pháp làm như vậy một món lớn Ta nghĩ đến ngươi người rất sạch sẽ son, Thật là mắt bị mù bất quá cái này cũng không gây trở ngại ta bắt đầu thích ngươi Dĩ nhiên này cũng không trọng yếu Trọng yếu chính là lợi nhuận Người thắng cho tới bây giờ không có một là sạch sẽ John phất lân nhập trong cung dung cười nói Vô cùng thản nhiên thừa nhận sự thật này Bởi vì không người hội thống xuất khứ Người ở chỗ này đều là vừa đắc lợi ít người Cho dù quốc cũng không dám Ây bộ đều nắm tài sản tánh mạng đều áp lên rồi huống hồ hắn chỉ là một đi làm Loại chuyện này chỉ có thể nát ở trong bụng Như thế kinh thiên đại sở văn nếu là rũ ra đi Ây bộ cũng tốt xe cũng tốt cũng phải xong đời Còn có Messi Zehada và công ty cũng ít sẽ tổn thất nặng nề. Một đại sóng người đầu tư cũng phải kêu trời trách đất. Làm không cẩn thận sẽ cho Mỹ quốc kinh tế mang đến đà kích trầm trọng, thậm chí còn kinh tế suy thoái.